ra đi thanh thanh bạch bạch mới hảo. Tự nhiên, bụng người cách một lớp ra, có phải hay không có nhân tâm chúng có quỷ, ta liền không được biết rồi. Tới rồi lúc này, hai người đã hoàn toàn xé rách mặt, nhị hoàng tử đơn giản liền thái tử đều không gọi, chỉ xương đại ca, lại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, âm dương quái khí, lực sát thương ngược lại so vừa nãy quang minh chính đại chỉ vào cái mũi măng tới cường chút, đem thái tử mặt đều khí trắng. Bao nhiêu năm trôi qua, chúng hoàng tử chi gian sớm đã đấu tối buổi có năng lực quên can không yêu thượng, chỉ ở một bên mừng rỡ xem kịch vui, không bản lĩnh, không dám thượng, sợ ăn người đứng đầu hàng. Thập nhị hoàng tử nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, liên tục cười lạnh, lệnh người ghé mắt. Tả Hưu chính mình là không cơ hội thượng vị, nhưng này hai cái huynh trưởng cũng đều không phải cái gì thứ tốt, mặc kệ ai thì ai phi, chỉ nhìn một cách đơn thuần ở phụ hoàng sụp trước lộ ra gương mặt thật liền lệnh người ghê tởm. Cắn đi, cắn đi, chó cắn chó, một miệng mao. Tốt nhất các ngươi đều cắn chết. Ta này trong lòng mới thông khoái. Nhưng thật ra thất hoàng tử do dự luôn mãi, tốt xấu tìm cơ hội cắm vài câu miệng. Thái tử điện hạ, nhị ca, chớ có xảo, chính sự quan trọng đột. Nào biết lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị hai người đồng thời chừng ở, đành phải ngượng ngùng ý miệng. Nói đến cùng, thất hoàng tử bất quá là mấy năm nay mới lên, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, đó là dân gian danh vọng cũng là dính chết đi hỏa thân nhị công chúa phúc. Luận cập sau lưng thủ đoạn khả năng không thua người khác. Nhưng nếu là chính diện đối thượng, thật đúng là không ai sợ hắn. Đại lộc triều tự xưng là thiên triều, lập quốc tới nay cũng coi như quốc thái dân an. Giờ phút này nếu thật thỉnh ngộ tắc tới, chẳng phải là tỏ vẻ thánh nhân chi tử thật sự có kỳ quặc? Nếu là lan truyền đi ra ngoài, hoàng gia còn có cái gì thể diện? Lại kêu nước láng giềng đã biết, càng là vô pháp dừng chân. Loại này mất mặt chuyện này, nơi nào có thể ra ở bọn họ trên tay? Rốt cuộc quân thần có khác? Tuy là đường nha cùng một vị khác các lao có khuynh hướng thỉnh ngộ tác tới xem, nhưng chỉ cần hoàng thái tử không đồng ý, bọn họ liền tính quỷ chết ở chỗ này cũng vô dụng. Bất quá bọn họ cũng không có chờ thật lâu, bởi vì nhị hoàng tử so với bọn hắn càng sốt ruột. Mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc, nhị hoàng tử dứt khoát thuận tay túm lên án thượng một con tinh mỹ bình hoa, hung hăng ném tới trên mặt đất, sau đó ngoài điện lập tức vang lên một mảnh binh khí va chạm cùng người hô nhỏ thanh. Trong điện nháy mắt lại rụng mãnh vào mấy chục danh thủ cầm trường thương lưới dao sắc bén tinh tráng binh lính, tiến vào lúc sau trước đem mọi người bao quanh vây quanh, lại đặc biệt chiếu cố thái tử, cùng với mục thanh hàn cùng mặt khác hai gạ cao cấp võ quan. Đặc biệt là người trước, nhân thống linh cân quân, địa vị hết sức quan trọng, cơ hộ bị hiếp làm con tin. Nhân cũng là ôm đập nồi dìm thuyền tâm, hôm nay hoàng thái tử bên người cũng mang theo rất nhiều người, trong đó liền có rất nhiều hắn đánh tiểu dưỡng tử sĩ, lúc này thấy chủ tử chịu đủ, nơi nào đụng, đến Đều sôi nổi tiến lên, cùng phản quân đấu thành một đoàn, trong điện nhất thời một mảnh giết chóc tình cảnh, lệnh người buồn nôn. Tuy là này đó thị vệ cùng tử sĩ thập phần kiêu dũng, cũng không chịu nổi chuẩn bị nguyên vẹn nhị hoàng tử người đông thế mạnh, bất quá một lát liền 10 đi 78, dư lại mấy cái không lớn kiên định, thấy thế cũng sôi nổi đầu hàng. Nung liệt hân hương che lấp không được nhanh chóng lan tràn mở ra huyết tinh chi khí, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy tử thi, đỏ thắm máu không ngừng ở bọn họ dưới thân hội tụ chậm rãi thành mấy chỗ nhợt nhạt huyết ung nhìn thấy ghê người bàn ghế đồ cổ bài trí cùng vách tường rèm trướng thượng thậm chí là ở đây các vị hoàng tử đại thần trên người đều không thể tránh khỏi bị bắn thượng vết máu thằng đem này kim bích huy hoàng phú quý muôn vàng nơi ánh như tu la chàng giống nhau chớ nói đương trường liền có mấy cái thượng tuổi văn thần quay đầu nôn mửa không ngừng chính là rất nhiều từng gặp qua người chết thanh tráng năm cũng sôi nổi biến sắc đối nhị hoàng tử cũng từ ban đầu không chút để ý tức thì hóa thành sợ hãi này đây là lệ quỷ Hắn điên rồi, hắn điên rồi. Nhị hoàng tử chính mình thế nhưng cũng dùng eo gian móc ra một phen truy thủ, chỉ vào hoàng thái tử nói, ngươi này không có nhân luân xuất sinh, hôm nay đó là nghiệm cũng đến nghiệm, không nghiệm cũng đến nghiệm. Người tới, thỉnh nỗ tác. Vô luận như thế nào, nhị hoàng tử cần thiết đến đem đại sự hoàng đế dị trạng thông báo thiên hạ, bằng không liền tính bức vua thoái vị thành công, rốt cuộc đối lý, cũng đổ không được từ từ trúng khẩu. Tới rồi như thế nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Biết chính mình hoàn toàn không có đường lui, Hoàng thái tử ngược lại thoáng bình tĩnh chút, buột miệng thốt ra, "Phản, phản, ngươi, ngươi đây là bức vua thái vị." Nói hiệu nói vượng, ta rõ ràng là đại nghĩa diệt thân, thay trời hành đạo, tiêu thế nhân đều biết ngươi túi ra hạ là cỡ nào bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, coi rẻ phụ thượng, tổn hại nhân luân xuất sinh." Nhị hoàng tử câu câu chữ chữ đều là dao nhỏ, thẳng đem hoàng thái tử cắt đến máu tươi đầm địa, thương tích đầy mình. Nói xong, hắn lại hướng Mục Thanh Hàn âm trách trách lời, nói: Thái quý đại nhân, đã tội. Mục Thanh Hàn là vừa trải qua quá chiến tranh thảm lập hạ công lớn võ tướng, võ nghệ siêu quần, nếu hắn thật có lòng phản kháng, nhị hoàng tử tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng đã thủ. Nhưng kỳ quái chính là, hắn tử vừa rồi bắt đầu thế, nhưng chỉ tượng trưng tính dễ rủ vài cái, lại mạnh mẽ đem đường nha hộ ở sau người, sau đó liền mặt vô biểu tình nhìn nhị hoàng tử nói, làm nhị điện hạ như vậy coi trọng, thật sự kinh sợ, nghĩ đến giờ phút này ta thủ hạ đã mất người nhưng dùng đi. Ha ha ha. Không tồi, quả nhiên thức thời, chớ có giống bọn họ giống nhau làm kia vô vị dây ruộng. Nhị hoàng tử khó nén đắc ý gật gật đầu, khinh phiêu phiêu quét mắt trên mặt đất còn mang theo độ ấm thi thể, ngữ khí đột nhiên trở nên thập phần phức tạp, có đôi khi, ta thật là không nghĩ ra, phụ hoàng đến tuột cùng là như thế nào tưởng, thế nhưng kêu ngươi thẳng nhãi này cao cư thái úy chi trước. Nhưng thì tính sao đâu, ngươi tuổi còn trẻ lại bao trùm mọi người phía trên, sớm đã có nhân tâm sinh bất mãn. Hắn chưa nói xong nhưng ở đây mọi người ước chừng cũng có thể đoán được nhị hoàng tử xưa nay mơ ước quân quyền nhưng thánh nhân lại đem cấm quân giao cho mục thanh hàn quản hạt cố tình mục thanh hàn cũng học đường nha giống nhau cũng không mua cái nào hoàng tử trưởng nhị hoàng tử mượn sức không thành đành phải sấn đối phương sơ mới lên vị căn cơ không song đương lúc đại thọ gậy bánh xe mục thanh hàn đen mặt rốt cuộc chưa nói cái gì ở tuyệt đối vũ lực trước mặt hết thể phản đối lực lượng đều là giấy nỗ tác thực mau tới hai đùi run rẩy một bên đổ mồ hôi cuồng lưu Một bên lóc bắp nói tính toán của chính mình, là muốn ở thánh nhân cổ tay thượng cắt ra một lỗ hổng, thông qua chảy ra máu phân biệt tử vong thời gian. Đáng thương hắn cũng bất quá là cái không chấp mắt nỗ tác, ngày thường cẩn trọng, còn bởi vì chức nghiệp quan hệ không chịu người đã thấy. Hiện giờ hơn phân nửa đêm, lại đột nhiên một hơi đem trên đời này tôn quý nhất vương công quý thích đều thấy cái đầy đủ hết. Thả vẫn là kêu hắn ở đại sự hoàng đế trên người động đao tử. Chật vừa nghe lời này, nỗ tác cơ hồ phải bị hù chết nhưng người tới lại nơi nào quản hắn chết sống trực tiếp ngạnh kéo liền tới rồi nhị hoàng tử nơi nào kiên nhẫn nghe này đó chỉ kêu hắn đi làm lại nhìn chăm chăm mặt sám như cho tàn hoàng thái tử cười lạnh liên tục còn không quên mở miệng chấn ép người đâu tốt xấu đừng ủy khuất ta hảo đại ca thả cùng hắn dọn một trương ghế ngồi không nhìn thấy chân đều mềm đứng không yên sao giờ phút này hoàng thái tử trước mặt một mảnh lạnh lạnh binh khí mũi nhọn hàn mang lập lè phía trên còn dính hắn thị vệ huyết nơi nào còn sinh ra phản kháng tâm Người sống cùng người chết huyết là bất động, mà người chết cùng người chết huyết cũng là bất động. Nỗ Tắc tuy rằng sợ đến muốn chết, nhưng quả nhiên rất có vài phần bản lĩnh, chỉ dùng sắc bén tiểu đao hướng thánh nhân trên cổ tay một cắt, nhìn liếc mắt một cái liền quỳ xuống nói, hồi điện hạ, thánh nhân long thể ước chừng là bị người, bị người đông lạnh quá. Nga, được đến mong muốn đáp án nhị hoàng tử khẽ cười một tiếng, lại nhìn hoàng thái tử, tiếp tục hỏi, Ngươi nói chính là lời nói thật. Mới vừa rồi chính là có người nói, thánh nhân là vừa mới qua đời Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Kiêu Ngộ Tắc càng thêm dập đầu như đảo tỏi, nước mắt và nước mũi ràn rụa nói, tiểu nhân dám lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, thánh nhân tuyệt đối không phải là vừa mới tiên đi. Người có gì bằng chứng? Không cần nhị hoàng tử mở miệng, từ từ chuyển tỉnh chu các lão đột nhiên khụ ra một búng máu, truy vấn nói. Sau đó Kiêu Ngộ Tắc liền nói một hồi người sống người chết, vừa mới chết người cùng lâu chết người, cùng với nhiệt độ bình thường huyết cùng bị nóng chịu lánh lúc sau máu khác nhau. Rốt cuộc là chuyên nghiệp nộ tác Lại bị kinh hách, nói khó tránh khỏi lộn xộn, phá thành mảnh nhỏ, lại có rất nhiều người ngoài nghề không lớn rõ ràng thuật ngữ, nhưng tuy là cứ như vậy, thời gian uống hết một chén trà xuân dưới, mọi người cũng đều nghe minh bạch. Hoàng thái tử quả nhiên nói dối, thánh nhân căn bản không phải vừa mới qua đời. Trong điện oanh một tiếng nổ tung, chú các lao càng là trực tiếp dây rùa quỷ bò trên mặt đất, lão lệ tung hành. Tổ tông tại thượng, lao thần, lao thần vô dụng A. Nhị hoàng tử thật sự là chịu đủ rồi này lao hóa động bất động liền dọn ra tổ tông tới hành động, muốn một đao thọc chết hắn đi, lại sợ khắp thiên hạ văn nhân tạo phản, đành phải nhịn. Nhưng tức giận cũng không phải hảo nhẫn, nhị hoàng tử nhịn nửa ngày, trung quy không nhịn xuống, quay đầu liền một chân đem hoàng thái tử đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó đơn chân giẫm lên hắn ngực, trên cao nhìn xuống nói, thái tử mưu hại thánh nhân, ta liền. Cô không có, cô không có. Hoàng thái tử đột nhiên như gần chết dã thú giống nhau điên cuồng lên. Hai con mắt trừng đại đại, cơ hồ muốn thoát sọt mà ra. Hắn la lớn, "Cô thật sự không có. Sắc thật là phụ hoàng chính mình đã chết. Cô không có hại hắn. Đừng nói nhảm nữa, nếu không phải ngươi mưu hại trước đây, lại vì sao hao tổn tâm cơ đem phụ hoàng thi thể như vậy trả đạp?" Hoàng thái tử bị hỏi đến nghẹn họng, lẩm bẩm nói không ra lời. Nguyên bản, hắn sắc thật là tính toán ở cung yến ngày này, giả ta túc quý phi tay mưu hại thánh nhân, sau đó thuận lý thành trương đăng cơ. Chưa từng tưởng người định không bằng trời định. Nơi đó là có thể nghĩ đến, thánh nhân thế nhưng sẽ ở kế hoạch trước một ngày dạng sáng thời gian qua đời đâu. Hoàng thái tử không cam lòng nha. Nếu là thật sự lập tức truyền ra tin tức, nơi nào còn có thể thuận thế vận ngã nhị hoàng tử một mạch. Lưu lại bọn họ mẫu tử cầm giữ quân vụ, chẳng phải là cái tai họa. Còn nữa phụ hoàng sắc thật không phải truyền ngôi cho chính mình, chỉ cần nhị hoàng tử lập một ngày, bọn họ liền còn có mặt khác lựa chọn. Rơi vào đường cùng, hoàng thái tử chỉ có thể ra này hạ sách. Nhưng lúc này bị nhị hoàng tử trước mặt mọi người bắt được, hắn có thể nào tình hình thực tế nói đi. Thấy hoàng thái tử quả nhiên á khẩu không trả lời được, ở đây mọi người còn có cái gì không rõ đâu. Làm bất quá chính là lẫn nhau tính kế, một cái tính kế thắng, một cái tính kế thua thôi. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, nhị hoàng tử không nói được liền muốn đăng cơ, trong điện mấy cái đại thần liền bắt đầu rớt nước mắt. Nhớ năm đó ta đại lộc tuy nói cũng là đoạt nhà khác thiên hạ, nhưng tốt xấu là bởi vì bạo quân không được ứa chuộng. Cao tổ bất quá thuận thế vì này, ai có thể nghĩ đến mới bất quá hai nhậm đế vương, hậu thế cũng đã thành như vậy bộ dáng không tư đồng tâm hiệp lực, chống đỡ kẻ xâm lược, ngược lại một lòng một dạ nội đấu, chỉ đem một cổ tử kính nhi đều xử ở cha mẹ thủ túc trên người, sao không gỡ người đau lòng. Như vậy mục vô tôn trưởng, lại liền thân huynh đệ đều không bỏ ở trong tay thô bạo đồ đệ, mặc dù bước lên ngôi vị hoàng đế, lại sao dám trông cậy vào hắn yêu dân như con, trấn hương triều chính. Đang lúc vài vị lão đại thần ở do dự lán nên khẽ cắn môi đi theo tiên đế đi, tốt xấu lưu cái hảo thanh danh đâu vẫn là nhẫn nhục phụ trọng là lúc, liền nghe được bên ngoài hôm nay lần thứ ba rối loạn. Thả lần này tựa hồ so với phía trước hai lần càng thêm kịch liệt, sát phạt không ngừng bên hai. Liên ở bên ngoài loạn lên, trong điện mọi người lực chú ý bản năng có điều phân tán đương lúc, lại thấy hôm nay vẫn luôn an tĩnh quá mức mục thanh hản đột nhiên động Hắn một cái bước nhanh tiến lên. Đem dùng đao bức bách chính mình tên kia thị vệ cánh tay đột nhiên hướng trái ngược hướng chết đi, thuận thế đoạt đao, một cái đao hoa liền đem tả hữu phản quân bức lui. Mục thanh hàn vừa động, trong điện thế nhưng cũng có mười mấy thị vệ đi theo động xuống tay đối tượng thế nhưng cũng là chính mình đồng lõa. Phần 186 Những người này huấn luyện có tố, thủ đoạn đánh đá chuông hoa, so vừa nãy nhị hoàng tử quăng ngã ly vì hào lúc sau hành động lưu loát không ngừng một cái bậc thang. Lại bởi vì đánh đối phương một cái trở tay không kịp Thế nhưng đảo mắt xoay chuyển thế cục, trước đem một chúng hoàng thần quốc thích cùng vương cung các đại thần vây đến an toàn góc sau, liền bắt đầu thành trước nổi lên nhị hoàng tử người. Mắt thấy mục thanh hàn dường như hổ nhập dương đàn, trên chiến trường tôi luyện ra tới thủ đoạn cùng ý chí bức mọi người kế tiếp bại lui, thế nhưng không người có thể chán, xông thẳng chính mình mà đến, nhị hoàng tử sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, nơi nào còn có vừa rồi tiểu nhân đắc chí bộ dáng chỉ kêu to lên, người tới nột, hộ giá, hộ giá, không kêu còn hảo, một hô lên khẩu chu các lao trước liền phi thanh, căm giận mắng, ngươi chờ loạn thần ta tử, nêu triều xoán vị hạng người, chỉ hướng này một câu nên sát. ngươi hiện giờ bất quá vẫn là cái hoàng tử, nào dám nói hổ giá? mục thanh hàn ánh mắt một lăng, túi đầu né qua nên diện mà đến một thương, trở tay chính là một đao, đem hai gã phản quân xuyên hồ lô, nháy mắt không có hơi thở, hắn cũng không tiêu phí thời gian hòa khí lực giúp đao, chỉ tùy tay đoạt một người khác trường thương, thế nhưng lấy thương vì tiêu, dơ lên cánh tay, thẳng tắp hướng về phía nhị hoàng tử vứt đi hán lực cánh tay kinh người trường thương rời tay lúc sau liền truyền đến tiếng xé gió hủ nhị hoàng tử mặt mũi trắng bệnh bản năng tốn một cái tử sĩ che ở chính mình trước người kia trường thương thế tới hung mãnh thế nhưng trực tiếp đem tên kia tử sĩ cho thủng mất công nhị hoàng tử cũng là từ nhỏ tập võ trong chớp nhoáng đột nhiên đem người hướng bên cạnh bỏ qua lúc này mới tan mất lực đạo không đem chính mình cũng chát cái đối xuyên nhưng mà liền tại đây trong nháy mắt mục thanh hàn đã liên tiếp đá ngã lăn ba gã phản quân dẫm lên trong đó một người bả vai cao cao nhảy lên, nhấc chân ở giữa nhị hoàng tử bả vai. Nhị hoàng tử tuy rằng cũng hàng năm tập võ, thả võ nghệ ở một chúng hoàng tử bên trong được giải nhất, cũng có không ít võ tướng khen, nhưng không nói đến này đó khen bên trong có bao nhiêu hơi nước, chỉ cần hắn không thượng quá chiến trường, không thân thủ kết quả hơn người mệnh, không chân chính trải qua quá sinh tử một cái chớp mắt, liền cũng đủ hắn bị thua một ngàn hồi. Mọi người chi gian mới nhậm chức không mấy tháng mục thái úy dũng mãnh vô cùng, như vào chỗ không ngời. Dọc theo đường đi sát phiên phản quân vô số, ngay sau đó liền đem nhị hoàng tử đá ngã lăn trên mặt đất, chỉ như chém dưa sắt dao giống nhau. Nhị hoàng tử ăn này một kích, cả người hừ cũng chưa hừ một tiếng liền ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất chết ngất qua đi. Mục thanh hàn vững vàng rơi xuống đất, một tay đem nhị hoàng tử nhấc tới tới, hướng bạn bè quân quát, tặc đầu tại đây, ngươi chờ còn không mau mau đầu hàng. Trong điện vốn là đã dư lại không nhiều lắm phản quân hai mặt nhìn nhau, thấy quả nhiên đại thế đã mất, cũng trước sau tức vũ khí đầu hàng Lại qua một lát, bên ngoài sát đầu tiếng động chậm rãi bình ổn. Một trận áo giáp len ken tiếng động nhanh chóng tới gần. Mọi người bản chính có thể co rúm lại, lại thấy lấy lưu chiêu cầm đầu một trung cấm quân tướng sĩ đều là đầy người huyết ô, cả người sát khí, xài bước tiến vào. Ai cũng không xem, thẳng tắp đi mục thanh hàn trước mặt quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói: Đại nhân, phản quân đã là thanh trước xong. Lời tuy như thế, nhưng này đó mới từ người chết đôi nhi sắt ra tới sắt thần nhóm trên người huyết còn ở tích tắp đi xuống lưu một bước một cái huyết dấu chân đầy người huyết khí hơn đến người dạ dại một trận quay cuồng ai còn dám con mắt xem mục thanh hàn gật gật đầu gọi bọn hắn lên chính mình cũng tùy tay đem nhị hoàng tử ném cho mấy cái thân binh lại đối trong điện mọi người nói tiêu trư vị bị sợ hãi đã là không có việc gì nói xong hắn lại đối đường nha liền ôm quyền nói đường các lão kế tiếp nên như thế nào còn thỉnh vài vị các lão tốc tốc lấy cái chủ ý ra tới phản loạn là bình ổn Nhưng này đó trọng hoạch than toàn đại thần cùng vương công quý thích nhóm nhìn chằm chằm mục thanh hàn cùng đường nha ánh mắt rồi lại không đúng rồi. Nhìn ý tứ này, là mục thanh hàn bọn họ đã sớm được đến tin tức. Lại như cũ nửa cái tự không thổ lộ, chỉ còn chờ dẫn xà xuất động. Nhưng này không phải lấy bọn họ những người này làm mồi dụ sao. Đang nghĩ ngợi tới đâu, có người vừa nhấc đầu, không đợi toát ra điểm bất mãn tới, lại thẳng tắp đối thượng lưu chiêu cặp kêu huyết ô dưới như cũ không ngừng quay cuồng sát ý đôi mắt, nhất thời một cái run run Lại bay nhanh đem đầu trôn đến ngược đi. Khó lường, này đó vũ phu. Có nhị tâm. Không ít người trong lòng cũng là cái này ý tưởng. Hiện giờ mấy cái nên trò chống hoàng tử hoặc là đã sớm bị đánh cho tàn phế. Hoặc là hôm nay bị tận diệt, dư lại tàn tàn. Không còn dùng được không còn dùng được. Thả thằng nhãi này tay cầm mười vạn cấm quân. Nếu thật động ý xấu, thiên hạ còn có ai có thể chắn hắn. Xong rồi, xong rồi, thiên muốn vong ta đại lộc triều A. Nào biết liền ở ngay lúc này đường nha lại đông nhiên chiều thất hoàng tử quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu nói thỉnh điện hạ đăng cơ hắn vừa dứt lời mục thanh hàn cũng một liêu áo choàng quỳ một gối xuống đất thỉnh điện hạ đăng cơ phía sau lưu chiêu chờ mọi người thấy thế cũng không chậm trễ đi theo quỳ xuống đất thỉnh điện hạ đăng cơ thỉnh điện hạ đăng cơ thanh âm này như sóng biển giống nhau một tầng tầng truyền ra chỉ gọi người một lòng đều đi theo run rẩy lên thất hoàng tử giờ phút này đã là ngây dại hắn trợn tròn đôi mắt há to miệng Thật lâu sau mới trở tay chỉ vào chính mình, lắp bắp nói, ta, ta. Hắn không phải không hy vọng xa vời quá, nhưng sau lại phát hiện rất nhiều sự tình thật muốn muốn thực thi lên thật sự quá khó quá khó. Hắn không có tiền, không có quyền, thậm chí bởi vì qua đi 20 năm vẫn luôn không chịu coi trọng, liền ít nhất mời chào nhân tâm đều làm được thập phần cố hết sức. Nếu nói sau lưng thọc dao nhỏ, đảo cũng miễn cưỡng tính đến tâm ứng tay, có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế loại sự tình này. Thất hoàng tử đã là bị hôm nay hàng chi hỉ tạp hôn, mà mới vừa rồi mấy lần hôn mê, hơi thở thoi thóp chu các lao giờ phút này lại biểu hiện dường như một cái sức sống phi phàm người trẻ tuổi, thế nhưng cũng không chút do dự quỳ xuống, ở đường nha lúc sau thành kính dập đầu, lớn tiếng kêu gọi, thỉnh điện hạ đăng cơ, phóng nhãn toàn bộ triều đình trong ngoài, còn lập thành niên hoàng tử cũng liền như vậy ba lượng vị, thật muốn luận cập tuổi, một nhân tài học, năng lực thậm chí là thanh danh, còn có mâu phi vị phân cao thấp, sắc thật phi thất hoàng tử mặc trúc. Hắn tuy rằng ra tới vãn, khá vậy bởi vì thời trẻ trải qua quan hệ, làm người khiêm tốn, thanh danh không xấu. Khó được học thức cũng hảo, lại là cái kiện toàn, trong sạch. Đương nhiên, chu các lao trong lòng còn có một khắc gánh nặng yêu, đường đảng quyền thế quá mức. Phía trước mục thanh hàn không xuất đầu cũng liền thôi, nhưng hôm nay xem ra, đường đảng cơ hồ cầm giữ văn võ lương đạo, mục thanh hàn thủ hạ người cũng phi người lương thiện, nếu thất hoàng tử nhất định không chịu đăng cơ. Ai cũng không dám tưởng tượng kế tiếp ngôi vị hoàng đế treo không sẽ phát sinh chuyện gì. Vì nay chi kế, chỉ có chạy nhanh để cử một vị giống mô giống dạng hoàng tử đi lên mới có thể ổn định nhân tâm, cũng hảo kêu nào đó người có tâm hoàn toàn chặt đứt nghiệp tưởng. Chương 131 Mục Thanh Hàn đám người ở tiên đế tẩm cung bên trong trải qua kinh tâm động phách không cần nhiều lời, chính là cung yến hiện trường cũng như ở huyền nhai biên hành tẩu giống nhau lệnh người trong lòng dôn sợ, có mấy cái thân thể không được tốt lão đại nhân, mệnh phụ đương trường xịu qua đi thay y đều không đủ sự. Nhị hoàng tử quăng ngã ly vì hảo, phía sau một loạn, trong yến hội trước tiên mai phục tốt phản quân cũng đi theo động. Thất công chúa cùng phò mã mang theo người trước đem tam phẩm trở lên quan viên trói lại, lại đem nhập điện mọi người lưu tại bên ngoài ra quyến cũng đều nhốt lại. Không quan tâm cái gì nhất phẩm, nhị phẩm cám mệnh, lúc này đều quần áo nhĩu, trang dung rối loạn, nơi nào còn có cái gì phong phạm dáng vẻ đang nói. Toàn bộ đại lộc triều nhất có quyền thế người đều ở chỗ này, cũng sắp thật bị xử lý hết nguyên ổ nhưng trâm trọng chính là động thủ không phải người khác, đúng là chính bọn họ gia hoàng tử. Có vị lão đại nhân khí bất quá cũng không biết chỗ nào tới sức lực, thế nhưng ném ra tuôn chính mình binh lính, run rẩy vài bước vọt tới thất công chúa trước mặt, cả người run run cùng nàng phân rõ phải trái. Đỗ Hà đều không kịp khuyên bảo, liền gặp mặt vô biểu tình thất công chúa đã là giơ tay chém xuống, đem vị kia lão đại nhân chém bay. Bên người nàng nhiều là nữ quyến, nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng, nhất thời đều dọa ngây người. Qua một hồi lâu mới nghe thấy hết đợt này, đến đợt khác thét chói hai cùng liên tiếp ngã xuống đất thanh âm. Vị kia lão phu nhân thấy bạn gia đảo mắt âm dương lưỡng cách, nhất thời chống đỡ không được, lập tức che lại ngực thẳng tắp ngã xuống đi, chết sống không biết. Đỗ Hà chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm ghè tầm, hoa một chút liền phun ra. Thấy nàng như vậy, thất công chúa ngược lại tâm tình thực tốt bật cười, giảo hảo dung nhan sấn bắn đến má biên huyết châu, nói không nên lời quỷ dị. Lâu nghe chỉ Tiêm Vũ tiên sinh can đảm quyết đoán viễn siêu giống nhau nam nhi. Sao mới như vậy liền không được. Nói xong, lại nhìn chung quanh bốn phía, chỉ vào vị kia lão đại nhân thi thể uy hiếp nói, nếu lại có người phản kháng, bổn cung cũng sẽ không nương tay, đây là kết cục. Không biết có phải hay không lần đầu tiên gần gũi kiến thức giết người hiện trường, cái loại này đạt tới điểm mấu chốt kịch liệt thị giác đánh sâu vào làm đỗ Hà một chút phản bác sức lực đều không có, chỉ là nửa quỳ ở nơi đó, một ngụm tiếp một ngụm phun, xem thất công chúa mày đều ninh đến một khối đi. Tốt xấu nàng còn nhớ rõ nhà mình huynh trưởng phân phó, Người này nam nhân cũng dễ dàng không động đậy đến, đảo không hảo trơ mắt nhìn nàng có cái cái gì không tốt. Khả xảo mới vừa rồi một đám mệnh phụ đổ đầy đất, mấy cái thái y chính bận việc, cũng không nhiều lắm nàng này một cái, thất công chúa liền rất là không kiên nhẫn tùy ý chỉ cái thái y ở lại đây nhìn. Này nhìn lên không quan trọng, thế nhưng nhìn ra gần hai tháng có thai, nhất thời mọi người đều sửng sốt. Nghe xong này tin tức, đỗ hà đều không biết nên hỉ vẫn là yêu. Chả trách lần trước nàng luôn là cảm thấy không thoải mái, thập phần thăng ngủ nhưng lại ngủ không tốt, đó là thể lực tựa hồ cũng có điều giảm xuống. Vốn tưởng rằng là áp lực quá lớn dẫn tới, nơi nào có thể nghĩ đến thế nhưng đã thành chuẩn mụn mủ. Mụ. Bởi vì manh liệt nôn mửa cùng cảm giác vô lực, kế tiếp thời gian Đỗ Hà có chút ý thức mơ hồ, cả người cơ hồ nằm liệt trên qua tới chiếu cố nàng bảng tú ngọc trên người, thậm chí liền khi nào Mục Thanh Hàn đã trở lại cũng không biết. Thằng đến cảm thấy dưới thân tựa hồ ở hơi hơi lay động, nàng lúc này mới tốt xấu cường đánh tinh thần, mở to mắt, phát hiện chính mình đã ở trong xe ngựa. Ngục Thanh Hàn đã nghe Bàng Tú Ngọc nói ngọn nguồn, lên xe sau liền chạy nhanh thay đổi xiêm đi liền, còn gọi người lấy thủy, dính ướt khăn lau khô trên mặt cùng trên tay vết máu. Thấy nàng tỉnh lại, vội không ngừng hỏi, còn khó chịu, muốn uống thủy không uống, còn lén, nửa ngủ nửa tỉnh nằm không biết bao lâu, thả rời xa kia Tu La chàng, Đỗ Hà đảo cảm thấy dễ chịu chút, chỉ là lắc đầu, lại hướng hắn vươn tay, nói, thả đỡ ta lên ngồi ngồi, nằm đầu chóng váng. Ngục Thanh Hàn vội đem nàng bế lên tới. Liền như vậy ôm vào trong ngực, thở dài, ủy khuất người, cũng là ta sơ ý tàn nhẫn, mà ngay cả như vậy đại sự tình cũng chưa phát hiện. Đỗ Hà cũng lôi kéo hắn trên dưới đánh giá, xác định không nhiều vài đạo vết sẹo mới nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói, ta chính mình cũng chưa giác ra tới, ngươi lại từ chỗ nào biết. Mục thanh hàn mím môi, biết này bất quá là an uổi nói, ngày sau chính mình còn phải nhiều hơn lưu tâm mới là. Trước đây hắn nhân cố không thể làm bạn mau mau sinh ra, lại không có thể thân thủ chăm sóc nhi tử lớn lên cũng đã cảm thấy thẹn với thế tử, lúc này lại kêu người đang có thai nàng đã trải qua như vậy mạo hiểm sự tình, thật sự hối ruột đều thanh. Hắn thở dài, túi đầu ở Đỗ Hà cái chán hôn một cái, chính trọng nói, về sau sẽ không như vậy nữa. Lần này, đó là thiên sập xuống, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy Hải tử khỏe mạnh lớn lên. Tạm thời không đề cập tới hai người ra đi lúc sau, vẫn luôn nhón chân mong chờ Đỗ Hà cùng Vương Thị biết được này, tin tức sau là như thế nào kinh hỉ đàn sen, bên ngoài cũng thực sự loạn cả lên Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, hảo hảo một hồi cung yến, thánh nhân không thể hiểu được liền băng hà, hoàng thái tử không thể hiểu được đã bị khấu thượng hành thích vua tội danh, nhị hoàng tử đột nhiên liền bức vua thoái vị tạo phản, sau đó ngay sau đó đột nhiên đã bị bình định. Lại sau đó, vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy thất hoàng tử thế nhưng đăng cơ. Nói câu trong một đêm thương hải tăng điền đều không quá, mà mãi cho đến ngày kế buổi chiều, trong cung các nơi mới lục tục bỏ lệnh cấm. Rất nhiều quốc công, vương gia, hoàng tử. Công chúa thậm chí cao cấp quan viên, liên can đại lộc triều tôn quý nhất người rốt cuộc có thể từ trong cung từng người về nhà thời điểm, từ trên xuống dưới biểu tình đều là hoàng hốt. Nay liền, thời tiết thay đổi. Muốn nói kinh ngạc, thất hoàng tử chính mình tuyệt đối là kinh ngạc nhất người chi nhất, nhưng ngắn ngủi kinh ngạc qua đi đó là rời non lấp biển giống nhau mánh liệt mà đến kinh hỉ. Ở qua như vậy nhiều năm nhẫn nhục phụ trọng, không thấy ánh mặt trời sinh hoạt lúc sau, chính mình thế nhưng nhảy trở thành thiên tử, bàn tay thiên hạ quyền. Có thể nào không gữ gọi hắn mừng rỡ như điên? Thân hoàng tử mẹ đẻ Tường phi, hiện giờ thái hậu là cái giỏi về ẩn nhận nữ nhân, thấy nhi tử có chút thất thố, liền bất thời giờ kêu hắn đi dạy dỗ. Hỉ nộ không hiện ra sắc, ngươi hiện giờ đã là hoàng đế, càng thêm muốn thu liễm cảm xúc, không thể trước kêu người khác cảm thấy ra tâm ý của ngươi. Còn nữa, ngươi căn cơ bạc nhược, càng thêm muốn quảng thi ân huệ, trấn an nhân tâm, chớ có luống cuống tay chân gọi người chê cười. Thân hoàng tử đánh tiểu cùng mẫu phi cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau hiện giờ tỷ tỷ không có đối cái này mẫu phi càng là hiếu kính có thêm nghe xong tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh cuốn quyết đứng lại nói thái hậu giáo huấn chính là nhi tử chuẩn bị thật mạnh khen thưởng đường các lao đám người lại không biết cái gì trước vị thích hợp phía trước hắn vốn là không đứng đắn tiếp xúc quá triều chính trước mắt lại một đại sạp sự đều cần phải hắn quyết định cũng thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm mà đường nha chú các lao đám người đã nhập các, mục thanh hẳn cũng quan cư thái quý, cơ hồ coi như thăng không thể thăng thực sự kêu hắn có chút đầu đại. Thái hậu nghe xong thẳng xua tay, chỉ nói chính mình là cái nữ tác nhân ra, không được tham gia vào chính sự, tiêu chính hắn đi quyết định. Nói đến cùng, chính mình trung quy cả đời bị vòng tại hậu cung, đó là có chút thông minh cũng chỉ là tiểu thông minh, gì vãng bị buộc bất đắc dĩ cũng liền thôi, nếu sau này còn muốn dùng điểm này tiểu thông minh can thiệp triều chính, chỉ biết hỏng rồi bọn họ mẫu tử. Cái này hoàng nhi sớm chút năm rốt cuộc là bị trì hoãn, khá vậy nguyên nhân chính là vì thế càng thêm đến trả giá thường nhân gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực phấn khởi tiến lên bằng không về sau càng thêm không còn dùng được đó là nàng có khả năng chẳng lẽ còn có thể giúp nhi tử cả đời dù sao cũng phải kêu hắn học chính mình đối mặt hết thảy thân hoàng tử há miệng thở dốc cũng biết thái hậu nói chính là lẽ phải nhưng đến tột cùng trong tầm tay không cái đắc dụng như thần đành phải căng ra đầu lại nói nhi tử nghĩ còn phải thêm khai một hồi ân khoa, thế triều đình tuyển chọn những người này mới thấy hắn như vậy Thái hậu trước liền thở dài, gật gật đầu, cũng thế, đây là chính sự, ngươi có này tính toán, không bằng đi tìm vài vị các lão thương nghị một hồi, nghe một chút bọn họ ý tứ. Ngôi vị hoàng đế là tới tay không giả, nhưng rốt cuộc có thể hay không ngồi đến ổn, còn phải xem phía dưới các đại thần ý kiến, bằng không mặc dù long bảo thêm thân, cũng có khả năng chỉ là cái quan dối. Thấy thái hậu thực sự không muốn nói chuyện nhiều, thất hoàng tử cũng chỉ hảo làm bãi, lại nói vài câu cắt tường lời nói, bên này hồi đằng trước đi. Hắn một người nghẹn ở trong thư phòng ngây người mấy ngày, phiên biến quá vãng sách sử, cẩn thận phẩm vị các đời lịch đại đế vương ngự hạ chi đạo, lúc này mới lấy hết căn đảm, triệu kiến nội các. Đối mặt này bốn vị, tân nhiệm hoàng đế thật sự sinh không dậy nổi một chút đùa lịch tâm tư cùng căn đảm, trực tiếp gọi người ban tòa, lại phụng hảo trà. Hắn không phải không cảm thấy nghẹn quất, nhưng này ngôi vị hoàng đế tới vốn chính là ngoài ý liệu, mặc dù tưởng cùng những người này gọi nhịp, hắn cũng đến có tư bản nha. Đó là hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử kia chờ kinh doanh nhiều năm người thượng vị đối mặt những người này lao thành tinh, đệ tử môn sinh ở trong triều đình rắc rối khó gỡ lao hóa, chỉ sợ cũng rất có không thể nào xuống tay cảm giác, huống chi là người cô đơn một cái trước thất hoàng tử. Mọi người trước thương nghị một hồi cho tiên đế cùng hậu cung một chúng phi tần thêm thủy hào, phong hào sự, hoàng đế lại nói tưởng khai ân khoa tính toán. Đường nha lập tức đi đầu đứng dậy, nói câu, thánh thượng anh minh. Hoàng đế hoàng đế lập tức lên âng. Nếu không phải tốt xấu làm mấy ngày Long ỉ, chỉ sợ không được loại này nói liền phải buộc miệng tốt ra. Quân thần chi gian lẫn nhau khiếm tốn, thổi phong một phen lúc sau, xem như giai đại vui mừng, tân nhiệm hoàng đế cơ hồ là chạy hãn đem người tiến đi. Cái này cũng chưa tính, trừ bỏ này đó ở ngoài, hắn còn phải cấp lần này bình định có công chi thần, cùng với đề cử chính mình thượng vị từ Long Chi Thần Ban cho khen thưởng cùng Ngân Huệ. Bao gồm vài vị các lão cùng Mục Thanh Hàn ở bên trong cao cấp quan viên, cũng không cần. Thả là không thể lại thăng quan thêm tước, chỉ bốn phía ban thưởng một ít vàng bạc châu áo, lại thêm cái như ý linh tình cũng là được. Nghĩ đến bọn họ cũng chưa chắc sẽ đem này đó hoàng bạch chi vật xem ở trong mắt, bất quá là hướng khắp thiên hạ biểu đạt một chút tân đế thưởng phạt phân minh thái độ thôi. Quả nhiên, người khác không biết, mục thanh hàn trước liền đem vừa đến tay tài vật hết thảy phân cho đánh giặc thời điểm đi theo chính mình các tướng sĩ, nhưng thật ra cái kia như ý, cấp cung đi lên. Thấy như ý lúc sau trong nhà trên dưới thế nhưng cũng thăng không dậy nổi nhiều ít hiếm lạ tâm tư thật sự không phải bọn họ cỡ nào mục vô quân thượng ngẫm lại đi này đều cái thứ ba đó là điều sống long lúc này cũng nên thấy nhiều không trách lúc trước mục thanh hàn cùng đỗ văn du học giang tây ngoài ý muốn phá hoạch cùng nhau đại án tiên đế ngự tứ đệ nhất bính sau lại đỗ hà khai thiện đường làm việc thiện trước thái tử dùng tiên đế một thanh như ý cho chính mình chiếm cái đại tiện nghi hảo thanh danh đó là đệ nhị bính lúc này Mục thanh hàn lực bắt phản tặc, tân đế lại ban đệ tam bính. Nhìn tân đế kính nhi, chỉ cần nhà bọn họ tiếp tục chung quân ái quốc đi xuống, chưa chừng còn có thể có đệ tứ, thứ năm, thứ sáu bính đâu. Đến lúc đó thâu cái cầu vùng sắc, cũng rất cắt lợi. Thẳng đến kêu loạn qua năm, Lư Chiêu cùng Bàng Tú Ngọc Phu Thê mới có không tới Thái Ý Phủ Xuyên Môn. Mà lúc này, chiến sự dần dần bình định phía Nam cũng rốt cuộc truyền đến tin tức, nói Lư, bàng hai vị tướng quân đã tìm được rồi, tuy bị trọng thương, nhưng thánh mạng vô ưu. Phần 187 Lưu Chiêu cùng bàng Tú Ngọc nghe xong lúc sau, vui mừng quả thực điên rồi, chỉ bắt lấy Mục Thanh Hàn không được mà nói cảm ơn, lại nghĩ cùng nhiều năm không thấy phụ thân ở khai phong đoàn tụ tình cảnh, lại chuẩn bị đi đường phủ trí tạng, rốt cuộc làm Mục Thanh Hàn quên lại. Các ngươi thả không vội có kết quả này, Mục Thanh Hàn chính mình cũng đi theo cao hứng, trên mặt rốt cuộc mang theo ý cười nói, sư công hắn lao nhân ra này trận cũng mệt mỏi thật sự, không bằng quá mấy ngày tháng riêng người làm một chuyến nhi đi, tỉnh chạy hai tranh. Lại một cái, hai vị lao tướng quân nghĩ đến cũng không thể lập tức khởi hành, rốt cuộc phía Nam Cá Biệt địa phương còn có rối loạn, bọn họ làm trung quân chủ soái, tự nhiên muốn lưu lại. Lui một vạn bước nói, đó là chiến sự bình định, bọn họ trên người còn có thương tích, này Hàn Thiên Đông lạnh mà, như thế nào bắt thượng? Không nói được liền muốn đầu xuân lại đến, các ngươi chớ nên cao hứng đến quá sớm. Lư Chiêu cùng Bảng Tú Ngọc nghe xong, lúc này mới được hòa hoãn chút, bất quá rốt cuộc là trong lòng có hy vọng. Kế tiếp hai người đầy mặt đều là ước chế không được ý mừng. Buổi tối đố văn lại lại đây, vài người ngồi một bàn, bất chi bất giác uống liền có chút nhiều, mắt thấy lưu chiêu nói liền nhiều lên. Hắn mắt say lờ đờ nhập nhẹm nhìn Mục Thanh Hàn, hỏi, thật hành, kia đương lúc, ngươi thật liền không một chút tâm động. Tuy rằng không nói rõ, nhưng Mục Thanh Hàn cũng biết hắn trong miệng kia đương lúc tất nhiên là phía trước chân áp nhị hoàng tử phản loạn thời điểm. Kỳ thật lúc ấy, Mục Thanh Hàn thủ hạ binh tướng, hoặc là nói đường đảng đã không chế được cục diện Chỉ cần bọn họ không đề cử thất hoàng tử, mà là một thanh hàn hoành tâm, vung tay một hô, chưa chắc không thể được việc. Nhưng hắn cố tình không có. Không riêng lư Chiêu có cái này ý tưởng, đó là cấm quân trung mặt khác vài vị tướng lãnh cũng đều hoặc minh hoặc ám toát ra ý tứ này. Những cái đó hoàng tử có cái gì ghê gớm, bất quá là đầu cái hảo thai thôi, một cái hai cái từ khi ra đời liền học riêu võ dương ngoài lên, tính cái gì. Đánh giặc đổ máu là bọn họ này đó thường ngày bị người xem thường đại quê mùa đấu tranh anh dũng. Bày mưu tính kế lại có trong chiều văn thần, dựa vào cái gì kêu kia khởi tử người bạch nhạt tiện nghi. Tốt xấu thái vì đại nhân là nhà mình cấm quân đi ra ngoài nhân vật, lại nói rõ thế đại gia suốt đầu, đẩy nhân vật như vậy đi lên, mọi người đều chịu phụ. Mục Thanh Hàn một người, không nghĩ tới hắn thế nhưng nhớ đến bây giờ, chật thế nhưng thật sự nghiêm túc suy tư một lát, sau đó nói, người ta không phải người ngoài, ta cũng không gạt các ngươi, nói thành thật lời nói, ta thật đúng là động quá tâm. Đều là thiết cốt tranh tranh rất tốt nam nhi. Ai không cái kiến công lập nghiệp dạ tâm đâu? Huống chi lúc trước ngôi vị hoàng đế khoảng cách chính mình như vậy gần, cơ hồ gang tức xa, lại tuổi hồ chỉ cần rối rối tay liền đủ được đến. Nếu nói một chút không núp nhích quá tâm tư, chỉ sợ liền chính hắn đều lừa bất quá đi. Lư Chiêu cùng Đỗ Văn hai mặt nhìn nhau, chợt cười ha hả, rất giống là phát hiện đại văn chương giống nhau, bắt lấy hắn truy vấn nói, vậy ngươi như thế nào lại không có làm đâu? Mục Thanh Hàn cười lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta không phải kia khói liêu. Nơi nào là có thể như vậy tự coi nhẹ mình. Đỗ văn ngược lại ồn ào lên, thập phần đại nghịch bất đạo nói, ai cũng không phải sinh hạ tới liền sẽ, hiện giờ sẽ không, chẳng lẽ ngày sau còn học không được. Mục thanh hàn liền thuận thế trêu gẹo hắn, nhìn ngươi như vậy để bụng, sớm biết đã kêu ngươi đi. Chớ có làm ta sợ. Thấy chuyện xả đến trên người mình, đỗ văn chính mình trước liền túng, hoảng không ngừng xua tay, một bộ tránh như rắn giết bộ dáng, ta cũng chỉ tưởng thành thành thật thật làm quyền thần, vị trí kia, tấm tác, chắc thật sự. Chắc thật sự à. Vừa dứt lời, ba người đều đều cất tiếng cười to lên. Quả thật, có tự mình hiểu lấy xem như một cái lý do, nhưng xét đến cùng, vẫn là bọn họ không muốn nhìn đến tiến thêm một bước sinh linh đồ thán. Bởi vì nếu thật muốn có cái kia tâm tư, hai người kia so bất quá sử thượng nhất tài đức sáng suốt hoàng đế, nhưng tổng không đến mức sẽ là cái hôn quân đi. Chỉ cần tàn nhẫn đến hạ tâm, tổng có thể ngồi đến ổn. Nhưng nói đến nói đi, còn không phải tàn nhẫn không dưới. Bọn họ bình định còn xem như xuất binh có danh nghĩa, nhưng nếu là được một tức lại muốn tiến một thước, chớ nói thiên hạ ba tánh còn không có thay đổi triều đại ý tứ, đó là trong triều đại thần trước liền phải nhảy dựng lên phản đối. Đến lúc đó vì ổn định cục diện chính trị, bọn họ không thiếu được muốn lại phát binh trấn áp, như vậy khó khăn nhìn đến an bình đại lộc, khó tránh khỏi lại muốn gặp chiến hỏa lễ rửa tội. Quá khứ mấy năm, bọn họ bản nhân hoặc là thân cận người đều thượng quá chiến trường, đã trải qua quá nhiều quá nhiều đổ máu hy sinh. Đối này sớm đã chán ghét, lại nơi nào sẽ thân thủ phát động chiến tranh. Ba người uống say như chết, ngày kế mới phát hiện từng người tứ tung ngang dọc nằm ở trên giường đất, lần lượt lên lúc sau, lại cười ha ha lên, lúc này mới bắt đầu rửa mặt trải đầu. Đỗ hạ tự mình thế ba người thu xếp cơm canh, Lưu Chiêu liền xin lỗi nói, rượu sau vô trạng, lại lưu lại nơi này thảo người ngại, thật sự là làm phiền. Bang Tú Ngọc liền nói, đã biết liền ít đi ăn chút, cũng tỉnh càng thêm thảo người ngại. Mọi người liền đều cười lại ngồi xuống ăn cơm. Nhất thời cơm tất, Lưu Chiêu đột nhiên nói, tưởng chờ Lưu tướng quân vào kinh báo cáo công tác, mượn thái y đi tây dưỡng hảo thân thể, bọn họ một nhà già trẻ liền về hưu về quê, thời giáp về quê, vài người đều ngây dại, Đỗ Văn càng khó hiểu nói, Trung liệt, ngươi mặc là rượu còn không có tình đi, như thế nào làm lời này luận? Ta là nói thiệt tình lời nói Lưu Chiêu thở dài, vạn phần cảm khái nói, tưởng chúng ta phu thê hai người, thời trẻ nhập kinh vì trước, không thể tận hiêu rơi gối. Lần này lại trước sau mấy lần trải qua sinh tử, đã sớm đối này triều đình tranh đấu gây gắt mệt mỏi. Khó khăn đều lưu đến một cái mệnh ở, không bằng trở lại. Đốn hạ, thấy mọi người đều đang nghe, hắn lại nói, tả hữu trượng đánh xong, 20 năm nội lại vô chiến hỏa chi ưu, đôi ta phụ thân cũng đều đã giả nùa, lại bị thương nguyên khí, đó là lưu lại, chỉ sợ cũng vô pháp mặc giáp ra trận thả gọi bọn hắn quá chút sống yên ổn nhật từ đi. Nhất thời nói mọi người đều thổn thức lên. những năm gần đây Lưu Chiêu cùng bàng tú ngọc hai nhà qua đến thật sự nghẹn khuất, phụ tử, cha con thiên ngai cách xa nhau không nói, đó là liền cái mặt nhi đều không cho thấy. Rõ ràng là công thần, lại còn lập đi lặp lại nhiều lần bị phía trên nghi kỵ, chèn ép, càng hận không thể đưa vào chỗ chết, đó là lại nóng bỏng tâm cũng nên lạnh thấu. Chính như Lưu Chiêu nói ngôn, hai vị lao tướng quân cũng đã tuổi già, đó là cường lưu tại trong triều, chờ đến ngày sau chiến sự tái khởi. Có thể hay không ngao cho đến lúc này còn hai nói đi. Vì nước chém giết cả đời, cũng tới rồi nên một nhà đoàn viên, ngậm kẹo đùa cháu lúc. Thấy đại gia trên mặt đều có chút thương cảm, Lư Chiêu vội nói, đó là lại có cái gì, cùng lắm thì ta lại ra khỏi núi rời giặc gần cốt đó là, chẳng lẽ có ngươi cái này thái đi ở, điểm này sự cũng làm không thành. Mục Thanh Hàn liền cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hết thẻ đều ở không nói gì. Đỗ Văn cũng thường khai, gật gật đầu, nói, cũng thế, quay đầu lại thế ngươi nói chuyện đó là, chỉ là cởi giáp về quê lại không phải giam lỏng, quay đầu lại đại gian nếu tưởng tái kiến, cứ việc chọn thời gian tụ là được, sợ cái gì lưu chiêu nghe vậy, cảm kích không thôi ôm quyền nói, đa tạ, đa tạ hắn cũng biết chính mình lần này là công, tưởng người một nhà đều lùi về đi, chỉ sợ phía trên sẽ không dễ dàng cho đi, nếu đến Đỗ Văn tương trợ, kia thật là không thể tốt hơn Đỗ Văn lãng cười một tiếng cũng không thèm để ý, chỉ nói người ta chi gian, hà tất nói cảm ơn nếu thật muốn tạ Quay đầu lại thay ta nhiều sinh mấy cái chất nhi chất nữ cũng là được. Năm trước Đỗ Hà từng lôi kéo bàng Tú Ngọc cùng nhau thỉnh một vị phụ khoa thánh thủ bắt mạch, nói kỳ thật đôi vợ chồng này hai người thân thể đều không có cái gì tật xấu, không những không tật xấu, thậm chí xa so người bình thường đều khỏe mạnh thực. Sở dĩ cho tới bây giờ còn không có con nối rỏng, chỉ là tích tụ với tâm. Trước mắt Trần Ai lạc định, nếu hai nhà người thật có thể cùng Chung Thiên Luân, nơi nào còn sẽ có buồn bực. Hậu đại tự nhiên cũng liền không lo. Bang Tú Ngọc Cũng Phi kia chờ ngượng ngùng nữ tử, nghe xong lời này không xấu hổ phản hỉ, chỉ lôi kéo hắn chút rượu, lại cười nói, ngày sau nhiều đến là chất nhi chất nữ, chỉ sợ ngươi cái này làm thúc phụ, muốn liền tiền mừng tuổi đều đảo không dậy nổi. Trước 132 đại kết cục, tiên đế chết, phản tắc xử trí, cùng với tân đế đăng cơ nghi thức, lại đuổi kịp năm trước sau, trong cung ngoại càng thêm rối ren bất kham, lại bộ, lễ bộ một đám người vội chồng vó, liên quan binh bộ, hình bộ, hộ bộ cũng đi theo đảo quanh chuyển. Hiện giờ miễn cưỡng còn tính thanh nhàn, chỉ sợ cũng chỉ có tạm thời không tra ra công trình thủy lợi đại cái sọt công bộ. Tân đế đang cơ, tự nhiên muốn ân huy cũng thi, nên thưởng thường, nên phạt phạt. Đầu tiên là thưởng, sau đó chính là xử trí lấy trước thái tử cùng nhị hoàng tử cầm đầu một đám người viên. Lại bởi vì đều là huynh đệ, còn không hảo quá độc ác, càng thêm đầu đại. Đang trước còn không có thẩm song, phía sau trong nhà lao liền truyền đến tin tức, nói thất công chúa bất kham chịu nhục, hôm qua buổi tối chính mình một đầu đụng chết quý thái phi nghe xong, một chữ không phát liền xịu qua đi, lại tỉnh lại người lập tức liền ra rồi mười hai mươi tuổi dường như, hai con mắt thật sự một chút sáng giỏi cũng không có. Tiên đế không phải đặc biệt yêu thích sắc đẹp người, cùng nguyên hậu cũng rất có tình cảm, dư lại một chúng phi tần nhiều bất quá là mặt mũi tình, nhật tử liền đều không được tốt quá. Đều nguyện ý sinh nhi tử không giả, cảm thấy quãng đời còn lại có thể có cái dựa vào, nhưng thực tế tượng, vẫn là có thể cùng chính mình sớm chiều ở chung công chúa cảm tình càng thêm thâm hậu một ít. Thất công chúa đánh tiểu liền thông minh lanh lợi, hoặc bát rộng rãi, xa so giống nhau công chúa thậm chí là hoàng tử được sủng ái nhiều, liên quan mẹ đẻ túc quý phi cũng pha đến bổ ích, mẹ con hai người tình cảm không tầm thường. Hiện giờ tính cách cương liệt thất công chúa vô pháp tiếp thu từ cao cao tại thượng một sớm lưu lạc vì tù nhân mà tự sát, túc quý phi chỉ cảm thấy thiên đều sụt một nửa, nếu không phải còn có nhị hoàng tử, thật sự muốn chết cho xong việc. Tân đế trong lòng âm thầm thống khoái, trên mặt đảo không cùng một cái người chết so đo. Đặc biệt cho phép nàng lấy công chúa thân phận hạ táng, bất quá không được nhập hoàng lăng, chỉ có thể khác chọn một chỗ mộ địa. Lại tuyệt bút vung lên, rứt khoát đem thất phỏ mã đuổi đi đi túc trực bên linh cứu, chỉ nói là toàn bọn họ phu thê tình nghĩa. Các ngươi không phải phu thê cảm tình hảo, hảo đến cam nguyện cùng tạo phản sao. Được, kia liền cả đời sinh tử không bỏ đi. Bởi vì thất công chúa một chuyện, trông coi người từ trên xuống dưới đều ăn liên lụy, càng thêm nghiêm cần lên, không riêng một ngày mười hai cái canh giờ không ngừng nghỉ tuần tra liền trên tưởng cũng đều bao chăn đông, đại lao trong ngoài càng là một chút bén nhọn đồ vật đều không thấy, một ngày tam cơm cũng chỉ là dễ dàng chảo lấy bánh hấp, màn đầu, chỉ kêu dư lại người tưởng tự sát cũng chưa cơ hội. Chuyện quá khứ muốn một chút xử lý, mà trước mắt triều chính lại cũng chỉ hoan không được, tân đế ở triều nâng lên khai ân khoa tính toán, không ai phản đối. Bất quá nhân năm nay vốn chính là khoa cử chi năm, không hảo thi ân, tân đế liền đem ân khoa khai ở năm sau, đảo cũng thích hợp. Đợi cho tháng 3, Chính thức cử hành đăng cơ đại điển, tân đế liền vì Minh Tông, chính là đại lộc triều cái thứ ba hoàng đế, năm đó vì Minh Tông nguyên nhiên. Này đó đều hảo thuyết, ngược lại là ở đối đường nha thái độ thượng, Minh Tông có chút lấy không chuẩn đúng mực Đối vị này dẫn đầu chủ trương đẩy chính mình thượng vị có công chi thần, Minh Tông thật sự là tôn trọng, nhưng ước chừng cũng là đường nha huy danh quá mức. Minh Tông tổng cảm thấy đối người này kính sợ lớn hơn tôn trọng, thường thường hai người một chỗ khi liền thường xuyên cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tuy nói thần tử đối hoàng đế không thể nhìn thẳng, nhưng ngẫu nhiên Minh Tông vừa nhấc đầu, trong lúc vô ý đối thượng cặp mắt kia, luôn là trước theo bản năng ở trong lòng đánh cái run run, cảm thấy chính mình tại đây người trước mặt liền giống như một trang mở ra tờ giấy giống nhau, nhìn không xuất gì, cái gì tâm tư niệm tưởng đều tàng không được. Tưởng mượn sức, rồi lại bởi vì quá mức kính sợ mà không biết nên như thế nào mượn sức, đây là tân đế hiện giờ cảm thụ. Nhưng tuy là không biết như thế nào cho phải, cũng không thể không căng ra đầu thượng. Bởi vì đường nha trước mắt thân thể chính kiện, đồ tử đồ tôn lại tiền đồ, ít nói còn có cái 20 năm chính trị kiếp sống, này ngôi vị hoàng đế muốn ngồi vững chắc, nhiều muốn dựa người này tương trợ. Một ngày này, Minh Tông cân nhắc hồi lâu, ở ngự thư phòng triệu kiến Đường Nha, nói thẳng tưởng bái hắn vì thái sư. Triều đình có thái sư, thái phó, thái bảo tam chức, chính nhất phẩm, phụ tá thiên tử. Thái sư Dao Văn, thái phó giáo võ, thái bảo phụ trách an toàn, địa vị siêu quần, không người nhưng gia này hiu đường nha vừa nghe liền đoan đoan chính chính quỳ xuống từ chối chỉ nói không dám vì đế sư minh tông sầu hoàng tự mình đi xuống dịu hắn vô cùng chân thành nói chính mình gặp phải khốn cảnh nói là thiệt tình tưởng thỉnh hắn phụ tá chính mình sớm chút năm bọn họ mẫu tử ba người liền giống như trong suốt người giống nhau tuy là phía sau nhị công chúa bị đưa ra đi hỏa thân cũng không thay đổi quá nhiều thượng thư phòng sư phụ cũng không lớn để bụng mấy năm nay thực sự chỉ hoãn tàn nhẫn nơi nào học quá cái gì đế vương giáp tông này mấy tháng qua Minh Tông trong lòng về điểm này, ngoài ý muốn kế vị vui sướng đã sớm bị che trời lấp đất áp lực sở thay thế được. Thật là không có ở đây không như này chính, cũng không biết nó thống khổ, làm hoàng đế mới biết được cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nếu thượng đều lên đây, nơi nào còn có cái gì đường lui đâu? Không nói được muốn căng ra đầu kiên trì đi xuống, Minh Tông lúc này mới muốn đem Đường Nha hoàn toàn kéo đến chính mình trận doanh chung tới. Nhưng Đường Nha cố tình không muốn, mặc cho Minh Tông nói toạc miệng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vô pháp Hai người đều đều thối lui một bước, Minh Tông lập chính mình ba tuổi đích trưởng tử vì thái tử, Thỉnh Đường Nha vì thái tử thiếu sư, lúc này mới thôi. Tốt xấu nhìn đến một chút tiến triển, Minh Tông mừng đến sao cũng được, tự tin cũng lực đủ chút, lại đối Đường Nha thử, nói muốn xử lý Ngụy đảng. Đường Nha nghe xong, cũng không nói lời nào, chỉ là rất ít có ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nếu tinh tế nhìn lại, rồi lại cực kỳ giống một cái đầm sâu không thấy đáy hắc nước cao. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, Liền đem Minh Tông xem trong lòng đại loạn, qua hồi lâu mới cười gượng hỏi, các lao đây là ý gì? Đường nha phục lại túi lầu xuống, nhàn nhạt nói, hiện giờ ngài đã là thiên tử, ngày sau nên nhiều hơn lưu tâm thiên hạ đại sự, bực này việc nhỏ không đáng kể vụ vặt, trước kia đảo thôi, sau này liền miễn đi, đều có nên nhọc lòng người đi nhọc lòng. Nói xong, liền cung cung kính kính hành lễ, lui đi ra ngoài. Minh Tông lại ngồi ở vị trí thượng vẫn không núp đích, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, trong đầu chỉ lặp lại quanh quẩn một câu Trước kia liền thôi, sau này liền miễn đi. Hắn đã biết, hắn đã biết. Hắn biết lúc trước thập nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử sự là chính mình hạ tay. Chứ bỏ phụ cận hầu hạ, ai cũng không biết, từ một ngày này khởi, Minh Tông liền liên tiếp làm ác ngộ. Minh Tông còn ở làm hoàng tử khi liền không chịu coi trọng, lấy chính phi, cũng chính là hiện giờ hoàng hậu cũng là tứ phẩm quan nữ nhi, tính cách nhu thuận, dịu dàng, có thừa đại khí không đủ, hiện giờ đột nhiên trở thành quốc mẫu, nhìn luôn có chút sợ hãi. Nàng cùng Minh Tông có hai cái nhi tử, trưởng tử tuổi mũ ba tuổi, con thứ còn chưa đầy một tuổi, nhân là nghèo hèn thời điểm lại đây, cảm tình khét ngược, pha tửa tầm thường bá tánh nhân gia thân mật. Nhưng người như vậy, chớ nói quốc mẫu, chính là tiền đồ chút hoàng tử chính phi, cũng là có chút không đủ tư cách, tuy rằng bên ngoài thượng không nói, nhưng hiện giờ rất nhiều nhân gia ngầm nhàn thoại lên, nói cập vị này hoàng hậu, cũng liên tiếp lắc đầu. Đường nha bị phong làm thái tử thiếu sư tin tức truyền khai lúc sau, toàn bộ khai phong đều run lên mấy run. Cái này thật đúng là vị cực nhân thần. Bất quá lại nói tiếp cũng tại dự kiến trong vòng, nghị luận một hồi cũng liền thôi. Khoa cử qua đi, chờ đến tháng 5 phần, Hà gia đã thuận lợi sinh hạ một tử, Đỗ Văn vui mừng điên rồi, tự mình vì nhi tử đặt tên Đỗ Minh, lấy không lên tiếng thì thôi, nhất mình kinh nhân chi ý. Phía nam có công cùng từng có triều thần cũng đều lục tục bắt thượng, Hàn Phượng là nhóm đầu tiên đến. Hắn tại đây thứ chiến dịch chung, không những không có bởi vì chính mình là văn thần mà lùi bước, ngược lại tự mình ra trận giết địch. Lệnh sĩ khí đại trướng, ở tuyệt đối hoàn cảnh sâu dưới tình huống bảo vệ cho thành trì thực sự cử quốc chấn động khá vậy bởi vì thân thượng chiến trường duyên cớ Hàn Phượng nhiều chỗ bị thương càng có một đạo vết sẹo ngang qua toàn bộ má trái nhìn thập phần đáng sợ mà đại lộc triều văn bản rõ ràng quy định thân có tàn khuyết hoặc dung mạo bị hao tổn giả không được làm quan bởi vậy triều đình thượng đối Hàn Phượng kế tiếp xử trí sinh ra khác nhau đại bộ phận người cho rằng Hàn Phượng có công không giả nên trọng thường nhưng tổ tông phương pháp không thể phế tiếp tục làm quan là trăm triệu không thể, bất quá phong cái tước vị ẩn nấp con cháu cũng là được. Có thể Mục Thanh Hàn cầm đầu số ít người lại kiên trì cho rằng, Hàn Phượng không những nên thưởng, còn nên trọng thưởng, không chỉ có nên phong tước, đó là quan cũng nên thăng. Đã là có công chi thần, tự nhiên nên ra quan tiến tước, đương vị thiên hạ chi gương tốt, ta triều chiêu hiền nạp sĩ xem chính là kiến thức rộng rãi, há có thể lấy nhan sắc tốt xấu luận dài ngắn. Nếu đúng như nào đó người lợi nói, mình bao thật biếm. Tất nhiên kêu trùng dũng chi sĩ trái tim băng giá. Tả hữu liều mạng đi làm, cuối cùng ngược lại ném ô xa, ngày sau nếu tái ngộ đến cái gì nguy nan, ai còn dám tiến lên. Như thế chẳng phân biệt nặng nhẹ, không biện trung gian việc, vốn là không nên phát sinh ở ta triều. Đảng đối lập sở dĩ phản đối, sở dựa vào cũng bất quá là tổ tông quý cũ há mồm vô khơi ròng, ngậm miệng không lịch cũ, dù sao nói không nên lời cái gì hoa nhi tới. Phần 188 Đường hạ tranh nửa ngày, ồn ảo đến thánh nhân đau đầu Hàn thấy Đường Nha từ đầu đến cuối đều một lời chưa phát, chờ phía dưới hạ màn, mới cười hỏi, Đường các lão như thế nào đối đãi? Đường Nha bước ra khỏi hàng, cũng không nói nhiều, chỉ nói, Hàn Phượng Trung can nghĩa đảm, nhưng kham trọng dụng. Thần cho rằng nhưng vì lại bộ thị lang, gia phong an xa tướng quân. Lại bộ thị lang là từ tam phẩm quan văn, có thực quyền, bằng chính là chiến tích, mà định viễn tướng quân lại là từ tam phẩm phong thưởng tướng vị, vô thực quyền, bằng lại là quân công, cung coi như văn võ cũng thế. Mọi người vừa nghe, còn muốn nói gì nữa, lại thấy Minh Tông đã là gật đầu xưng là, thế nhưng nửa điểm không thay đổi, liền như vậy còn Nguyên Phong đi xuống, lại nói, Tổ Tông Phương Pháp cố nhiên muốn thủ, nhưng không thể ngu thủ, tựa Hàn ái khanh này chờ vì nước phân ưu quan tốt, nếu không tăng thêm trọng dụng, chẳng phải rét lạnh thiên hạ nghĩa sĩ trung thần tâm địa. Chư vị ái khanh cũng chờ có nhất thành bất biến. Tháng 6 sơ, Lư Ung đám người vào kinh, Lư Chiêu cùng bảng Tú Ngọc tự mình đến cửa thành nên đón. Chờ đến nhìn thấy không có một cái cánh tay phụ thân từ trên xe ngựa đi xuống tới khi, cái này làm bằng sắt hán tử rốt cuộc là ở bên ngoài nước mắt vũ giằng rủa. 20 năm, phụ tử hai người suốt phân biệt 20 năm. Tái kiến đã trưởng thành nhi tử, Lư Ung cũng kích động phi thường, một phen hoa dâm trộm dâu không được run dậy, lão lệ tung hoành, xem giả đều bị động dung. Vào cung, diện thánh, Lư Ung đến phong Nam quốc công, Bàng đỉnh nguyên bàng lão tướng quân đến phong phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng thừa kế đường nha phái đi 10 tên tử sĩ khi trở về chỉ còn lại có 3 người đều đều vết thương chống chất lư ung cùng bàng đỉnh nguyên ở trong triều đỉnh theo lý cố gắng liều mạng không cần chính mình hơn trước cũng thay bọn họ từng người tranh thủ truy phong cùng người sống phong thường minh tông cũng biết nhà mình phụ hoàng cùng huynh trưởng đối hai vị này lão tướng quân làm không đạo nghĩa lúc này tái kiến bọn họ tóc trắng xóa lại như cũ ánh mắt kiên nghị bộ dáng cũng cảm thấy lệ nóng danh trọng thập phần cảm khái tự nhiên sẽ không ở này đó việc nhỏ mặt trên khó xử đều ứng Ngay kế, Mục Thanh Hàn vợ chồng, Đỗ Văn vợ chồng đều tiến đến bái kiến, ấn tượng đầu tiên chính là, chính. Hai vị Lão tướng quân tuy rằng vóc người bất đồng, dung mạo khác nhau, mà khi ngươi nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên, thật sự sẽ cảm nhận được một cổ tựa như thực chất lăng nhiên chính khí. Chớ nói nói cái gì đại bất kính nói, chỉ là chính mình trong lòng có như vậy tâm tư, đều sẽ tự động cảm thấy hổ thẹn. Thấy lúc sau, Đỗ Hà đột nhiên liền minh bạch, minh bạch rốt cuộc là như thế nào người, mới có thể đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực rõ ràng biết chính mình cơ hồ sẽ không có kết cục tốt, còn không oán không hối hận, dứt khoát kiên quyết chấn thủ biên quan mấy chục năm. Đây là bọn họ tín nhiệm, thâm nhập cốt tủy tín nhiệm, bọn họ ngạo nghệ đứng thẳng hậu thế lưng. Tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, nhưng lư ung như cũ eo thẳng tắp, đi đường mang phòng, đứng thẳng như tùng, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ bừng bừng anh khí, cũng không bởi vì tuổi già hoặc là tứ chi tàn khuyết mà có một chút ít giảm bớt. Mọi người sau khi ngồi xuống, nhàn thoại vài câu. Lưu Ung thế nhưng đứng dậy hướng mục Thanh Hàn chắp tay thi lễ, Hù mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà hai vợ chồng đều nhảy dựng lên, liền nói chịu không dậy nổi. Lưu Ung lại chỉ vào Lưu Chiêu nói: Ta ngựa chiến cả đời, chỉ còn lại có như vậy một chút cốt nhục, lại cũng bởi vì hắn lao tử duyên cớ, suýt nữa đi rồi lối rẽ. Trung Liệt đều cùng ta nói, nếu không phải ngươi lúc nào cũng ở bên quên đủ, lại làm mạo thiên đại nguy hiểm cùng hắn mưu hoa, nơi nào còn có thể có hôm nay chúng ta phụ tử đoàn viên mỹ sự? Này nhất bái, ngươi đảm đương nổi? Mục thanh hàng nghe xong, càng thêm hổ thẹn không thôi, chỉ tốn hắn không gọi hắn bái đi xuống, lại nói, lao tướng quân cả đời vì nước, nay chúng ta mẫu mực, ngài cả đời đều ném vào đi, còn không được vãn bối liều mình bồi quân tử một hồi. Nếu khăng khăng như thế, không nói, vãn bối đành phải cũng đáp lễ, ta ra hai nhi hôm nay liền cái gì đều không cần làm, chỉ lẫn nhau hành lễ liền bái. Nói lưu ung ngần ra, chợt cười ha ha lên. Hai vị lao tướng quân cùng bọn họ thân bình, thị vệ ở khai phong tĩnh dưỡng một năm dưới. Cuối cùng dưỡng không sai biệt lắm, liền thượng thư cởi giáp về quê. Minh Tông không đồng ý, hai vị lão tướng quân trở lên thư, Minh Tông lại bắt bỏ. Như thế ba cái qua lại lúc sau, Minh Tông biết hai vị lão tướng quân quả nhiên là quyết tâm, thả cũng có đô văn đám người ở bên khuyên bảo, trung quy là dẫn. Ngay sau đó, Lưu Chiêu lấy chiến sự đã bình, nhiều năm chưa từng ở lao phụ bên người tận hiếu vì tử cũng từ đi chức quan, huệ thê tử bảng Tú Ngọc một đạo phản hồi xa cách 20 năm lâu cố hương. Lì kinh ngày ấy, thời tiết khói mù trên không bay mau mau mưa phùn ngoài thành bờ sông cây liễu kéo thật dài cảnh ở mưa phùn hơi mông trung nhẹ nhàng lắc lư có vẻ là như vậy vũ mị đa tình đoàn người đều nắm mã phía sau đi theo mấy chiếc xe trang bọc hành lý gia cụ bất chi bất giác liền đến cửa thành càng đến chia liễu càng thêm không tha đỗ hà chỉ cảm thấy hốc mắt phía toan hai con mắt nước mắt ngăn cũng ngăn không được lôi kéo bảng tú ngọc tay nói đại tỉ, ta biết các ngươi cũng nhớ nhà liền không dám lại nói giữ lại nói nhưng mặc dù ra đi Tốt xấu cũng nhớ ký gọi người mang phong thư tới, chớ có chặt đứt liên hệ. Bang tú ngọc như vậy tiêu sái người, lúc này cũng hai mắt đấm lệ mơ hồ, chỉ không được gật đầu, cường cười nói, nhìn ngươi nói lời này, tự nhiên là, tự nhiên là quên không được. Nàng sinh với Nam địa, khá vậy ở khai phong một trụ 20 năm, ở cố hương sinh hoạt thời gian thượng không bằng nơi này xa xăm, chẳng sợ tới khi cũng không tình nguyện, nhưng nơi này một gạch một ngói, một thảo một mục, đều sớm đã khắc vào cốt thủy, nơi nào quên đến rất đâu mấy nam nhân cũng ở bên kia nói rất nhiều lời nói, mục thanh hàn dùng sức vô vô lư chiêu bà vai, thật mạnh nói, bảo trọng. lư chiêu cười cười, hướng nam nhìn mắt, bên trong nồng đậm nhớ nhà chi tình phun trào mà ra, lại cũng hỗn loạn một tia lưu luyến. đỗ văn tử ven đường chết mấy cây canh liễu, đưa tới mọi người trong tay, ôm ôm quyền, bảo trọng. liễu, hai âm liễu, đã biểu đạt đưa tiễn người lưu luyến không rời chi tình, cũng là một loại tốt đẹp ký thác, hy vọng đi người mặc kệ đến nơi nào đều có thể như cây liễu giống nhau ngoan cường mà khỏe mạnh. Lư Chiêu cười tiếp, cao giọng cười to, chợt xoay người lên ngựa, một tay khống cương tại chỗ xoay mấy cái vòng nghi, lại uống ly biệt rượu, lúc này mới dùng sức một kẹp bụng ngựa, sau này còn gặp lại. Con ngựa tựa hồ cũng cảm giác được đây là về quê lộ, lập tức trưởng tê một tiếng, giải khai bốn vó, dọc theo quan đạo bay nhanh mà đi. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn đám người theo mã đội rời đi phương hướng đi rồi vài bước, giơ tay chiều màn mưa chung dần dần giấu đi bóng dáng vất tay. Bảo trọng. Bóng người dần dần mà nhìn không thấy, hiện trường chỉ còn lại có tinh tế mưa bụi đập ở dù trên mặt rất nhỏ động tĩnh, nhất thời an tĩnh thực. Thật lâu sau, Đỗ văn thật dài thở dài. Mục Thanh Hàn dùng sức chớp hạ đôi mắt, kéo Đỗ hà tay, cười cười, đi thôi, chúng ta cũng ra đi. Đỗ hà cũng cười, gật gật đầu, hảo. La nha, ra đi, còn có thật nhiều sự tình chờ làm đâu. Trước 133 phiên ngoại Quách Du. Quách Du ở phản kinh trên đường sẽ biết trong kinh phát sinh sự tình dọc theo đường đi tâm tình đều thực phức tạp triều đình thượng cải thiên hóa nhật người nào thượng vị người nào nghèo túng này đều cùng hắn không có gì quan hệ hắn cũng không để bụng duy độc một cái lại trước sau làm hắn vô pháp tiêu tan sư công ly kinh mà hắn thậm chí ở nửa năm nhiều lúc sau mới biết được đối với ngụy uyên quách du cảm tình cực kỳ phức tạp một phương diện vị này sư công sát thật đối chính mình dịu dắt rất nhiều nếu vô hắn nâng đỡ chính mình ở con đường làm quan thượng không có khả năng đi được như vậy thuận lợi Về phương diện khác, Quách Du cũng đích xác đối Ngụy Uyên, cùng với phụ thuộc vào hắn sinh tồn bộ phận Ngụy Đảng thành viên rất nhiều cách làm thực không tán đồng. Thậm chí ở phía trước đối mục Thanh Huy vấn đề thượng, chính mình cũng từng trước mặt mọi người rơi xuống sư công mặt mũi. Từ đây lúc sau, hai người quan hệ thực sự xa cách. Nhưng nói đến cùng đối phương đối chính mình vẫn là ân lớn hơn oán. Lần này Ngụy Uyên về hưu, tất nhiên sẽ không lại phản kinh, mặc kệ thế nào, chính mình tổng nên đi nhìn một cái. Vì thế hồi kinh phục mệnh lúc sau, Quách Du xin nghỉ đơn giản thu thập bọc hành lý, lập tức đi ngụy uyên cố hương. thấy phía dưới người truyền lên bái tiếp, ngụy uyên sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó đem thiệp phóng tới một bên, nói nhỏ, đều hắn trở về đi. chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đó là này rời xa khai phong thành chấn, cũng đã sớm nghe nói trong kinh phát sinh đại sự. ngụy uyên trở về cũng có mấy tháng lâu, mọi người đều sợ ác đường đảng, thế nhưng không một cái quan trọng quan viên, hương thân tới cửa bái phỏng, nơi nào còn dám tưởng tượng năm đó hắn về quê thăm chi phủ đại nhân đều tự mình ra khỏi thành 30 dặm nên đón rầm rộ đâu. Đã từng hiển hách nhất thời phủ đệ chưa từng có vắng vẻ, đủ có thể thấy thế nhân gió chiều nào theo chiều ấy chi tàn nhẫn. Qua một lát, quản gia tự mình qua lại, quách đại nhân không chịu đi đâu, nói liền ở bên ngoài chờ. Địa phương xa so khai phong còn muốn thiên bắc một ít, lúc này chính trực cuối mùa thu thời tiết, tuy không thể so rét đậm nước đóng thành băng, nhưng chờ đến mặt trời xuống núi, gió bắc cùng nhau, hàn ý tận xương, cũng đủ người chịu. Ngụy Huyên luyện tự động tác ngừng lại một chút, không tự giác nhớ lại năm đó người thanh niên này cũng là như vậy quật cường mà đứng ở chính mình ngoài cửa. Hán phục lại rũ xuống quay mắt, nhẹ nhàng nói: Không thấy. Ngụy Đảng đã là tới rồi, Tân Đế đăng cơ, sau này Đường Đảng tất nhiên như mặt trời ban trưa. Cái này đồ tôn vốn là chịu nhà mình liên lụy, trên người mang theo tẩy đều rửa không sạch Ngụy Đảng dấu vết, toàn nhân cùng Đường Đảng mấy cái tiểu tử giao hảo, lại thêm Đường nha không phải kia chờ quán sẽ giận cho đánh mèo người, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng Ngụy Uyên lại biết, đường nha rộng lượng lại không đại biểu hắn không có điểm mấu chốt, có thể chịu đựng nhất thời, chưa chắc có thể chịu đựng một đời. Phía trước Quách Du là Ngụy Đảng một viên, cùng Ngụy Uyên đám người giao hảo không gì đáng trách, là nhất tự nhiên bất quá sự tình. Nhưng hôm nay Ngụy Đảng đã suy tàn, hắn nếu tiếp tục cậy vào đối phương ngại với Mục Thanh Hàn đám người tình cảm, sẽ không dễ dàng động thủ, tiếp tục cùng chính mình lui tới, chẳng phải là chỉ vào hòa thượng mắng con lựa trọng, rõ ràng lợi dụng đối phương. Tuy là thần tiên cũng chưa chắc sẽ thờ ơ. Hiện giờ Ngụy Đảng đời thứ ba chỉ còn lại có như vậy một cây còn có vô hạn phát triển khả năng độc đinh. Uyên tuy không trông cậy vào một ngày kia Ngụy Đảng có thể ngóc đầu trở lại, khá vậy không muốn liên lụy với hắn. Ngụy Uyên Quản gia vốn chính là Ngụy Phủ Người Hầu, đánh tiểu đi theo hắn, hiện giờ cũng có 60 tái, nơi nào không biết chủ tử ý tưởng. Lập tức cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng âm thầm cảm khái thế sự vô thường. Nhớ trước đây nhà bọn họ lao ra kiểu gì phong cảnh đó là đối mặt đường nha cũng chút nào không rơi hạ phong nhưng hôm nay liền cái tiểu đuối đường xa mà đến cũng không dám thấy dữ dội thê lương trung Quy không đành lòng lão quản gia nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là nhuyễn thanh khuyên đủ lão gia nếu quách đại nhân có thể thuận lợi ra kinh ngàn dặm xa xôi lại đây nói vậy đường các lão cũng là ám hứa ngài không bằng liền gặp một lần tưởng cũng không có gì quan trọng mắt thấy thái dương liền phải lạc sơn lạc hắn độc thân tiến đến lại không chỗ nhưng đi chẳng lẽ liền ở bên ngoài đông lạnh một đêm ngài liền không đau lòng, ngụy uyên lửa sốc sốc mí mắt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ngươi trưởng nào thì lời nói cũng như vậy nhiều. lao quản gia cười ngây ngô nói, ngài không tuổi trẻ lắm, lao nô cũng lao lạp, người già rồi, tự nhiên lại nhảy chút. ngụy uyên cũng không phản bác, chỉ là lại chậm rãi viết một hàng thơ, lúc này mới nói, ngươi lại đi ra ngoài nói một lần, nói ta không thấy, làm hắn đi thôi. lao gia, ngài này lại là tội gì? lao quản gia thở dài nói, không có gì so tồn tại càng quan trọng nếu đều biết còn sống, cũng liền không có thấy tất yếu. nhận được Lão quản gia truyền ra tới nói, Quách Du cũng không ngoài ý muốn, hắn lại cũng không đi, chỉ là thực bình tĩnh nói tạ, tiếp tục can an, an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó, không nói chuyện, lại dùng thực tế hành động biểu lộ hết thảy. Lão quản gia thở dài, muốn nói lại thôi, Trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, lại đi vào. qua một lát, Lão quản gia trong tay xách theo một kiện giày nặng áo choàng đi mà quay lại, đưa cho hắn nói, ai, Lão gia cũng là có khổ chung. Quách đại nhân, chớ nên trách án. Cái này Siêm Y đi thả cùng ngươi chống lệnh, đợi chút trời tối ngươi liền đi trước tìm gian khách điếm chủ hạ đi. Quách Du nói tạ, khoác Siêm Y ề, dưới chân vẫn là một tấc chưa động, lao quản gia há miệng thở dốc, lắc đầu đi vào. Sát trời một chút ám xuống dưới, ven đường nhà cửa ngọn đèn dầu một chút sáng lên, dường như hỗn độn chung mấy viên cô quỷ đôi mắt. Khởi phong, quả nhiên linh thật sự, Quách Du nắm thật chặt áo choàng, chỉ cảm thấy hai cái đùi dần dần không có chi giác. Hắn dùng sức dậm dậm chân, không đi để ý tới phụ cận hành tích vội vàng người qua đường nhón cổ quay ánh mắt, tiếp tục đứng. Trong phòng đã bày cơm, cũng không biết sao, Ngụy Uyên lại cảm thấy ăn uống toàn vô. Hắn nhìn trên bàn cơm kẻ, cố ý vô tình hướng cổng lớn phương hướng liếc mắt, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng rồi lại đổi thành, còn không nói bụng, trước chết đi. Sau đó, liền để sau lưng xuống tay đi thư phòng. Đêm đã khuya, gió bắc càng thêm quát khẩn đánh vào giấy cửa sổ thượng ố ô, ô yết yết vang nghe người lo lắng lao quản gia tự mình tiến vào bỏ thêm một hồi than thấy nhà mình lao ra trong tay thư vẫn là bắt đầu kia một tờ liền cố ý thở dài càng thêm lạnh nghe nói hôm qua bắc phố kia đầu đông chết người đâu cũng không biết hôm nay lại muốn đông chết mấy cái nguy uyên tròng mắt giật giật không nói chuyện nhìn thiên nhi âm u tựa hồ muốn hạ tuyết đâu cũng thế trong nhà than hỏa cũng đủ hạ thượng vài thước thâm cũng không ngại sự hắn dường như thật sự đã tuổi quá lớn. Lại nhải, động tác cũng chậm, bất quá là hướng bếp lò thêm than Lại rất vài lần, mấy cái than cẩu trên mặt đất ủ cục lan Đem hảo hảo một miếng đất đều nhiễm màu đen Lại cười làm lành nói chính mình váng đầu hoa mắt Ngụy Uyên nghe được phi lòng, xem càng thiền Cuối cùng dứt khoát đem thư dùng sức hướng trên bàn một ném Giọng căm hận nói, thôi, thôi, ngươi đi nhìn một cái Nếu kia tiểu tử còn ở, liền đem hắn kêu tiến vào nướng sửa ấm Tỉnh đông chết Hiện giờ ngươi lão già ta cũng khốn cùng thực nơi nào còn có tiền nhàn rỗi cùng hắn mua quà tài, lao quản gia ước gì một tiếng nhi, nghe vậy lập tức đầu cũng không hôn, mắt cũng không hoa, lập tức ma lưu nhi hành lễ, chạy chậm đi ra ngoài, đảo đem ngụy uyên cấp khí cười. nghèo sao? hắn là không nghèo, tuy rằng về hưu, nhưng vẫn chưa sao không ra sản, nhiều năm như vậy tới bừng lộc, ban thưởng cùng phía dưới người hiếu kính, hắn đều còn nguyên mang theo trở về, dưỡng mấy trăm hào người trên dưới một trăm năm không thành vấn đề. bên ngoài quả nhiên tuyết rơi. Sau đó Quách Du tiến vào thời điểm, trên đầu, trên vai đã tích hơi mỏng một tầng tuyết rơi, Ngụy Uyên nhìn, không dễ phát hiện nhíu nhíu mày. Quách Du tiến vào, trước giải áo choàng, sau đó chỉnh trọng được rồi quỳ lệ chi lễ. Ngụy Uyên không biết khi nào lại đem kia quyển sách cầm trong tay, mắt nhìn thẳng nói, lão phu bất quá một giới thư dân, nơi đó đảm đương nổi Quách đại nhân nhất bái. Hành xong rồi lễ, Quách Du tài lược có chút gian nan bỏ dậy, nghe xong lời này, thế nhưng nở nụ cười, Thiên địa quân thân sư, sư công nhận được Dừng một chút, lại to gan lớn mật nói, nếu sư công thật sự không mừng, mới vừa rồi cũng liền sẽ không tử ta bái đi xuống. Đây mới là quách khoáng chi đâu, phóng đẳng không kiềm chế được quách khoáng chi. Ngụy Uyên khí cười một tiếng, lại lần nữa đem thư ném ở trên bàn, cần mở miệng, lại thấy quách Du trên mặt đông lạnh đến xanh tím một mảnh, môi toàn không có chút máu, vừa muốn lên tiếng, liền thấy lao quản ra bưng một chén nóng bỏng canh gừng tiến vào, cười ha hả đưa tới quách Du trong tay, thập phần hòa khí nói, quách đại nhân thả sấn nhiệt uống lên bằng không được phong hàn cũng không phải là đùa giỡn. Ngụy Uyên lúc này là thật không hiểu nên nói cái gì hảo. Phần 189. Một cái căn bản sẽ không sợ chính mình, một cái khác càng là xả ra hổ làm đại kỳ, cầm chính mình đồ vật lấy lòng. Chờ Quách Du uống lên canh gừng, dựa vào lò hỏa nướng trong chốc lát, quả nhiên nhiệt nhiệt ra một thân hãn. Một da một trẻ liền như vậy một cái ngồi ở trên giường đất, một cái ngồi ở giường đất hạ, ai cũng không mở miệng. Qua một lát, đột nhiên nghe Quách Du trong bụng kêu vài tiếng. Ngụy Uyên nhìn hắn vài lần, Quách Du lại không nửa điểm ngượng ngùng hướng hắn cười, vò đầu nói: Buổi sáng vừa đến liền tới bái kiến sư công, cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn đâu. Ngụy Uyên hừ một tiếng, gọi người chuyển cơm, lại lười biếng nói: Ngươi ba ba nhi tới, không thưởng ngươi một ngụm hai ngụm ăn, trở về không nói được lại phải có người ta nói nhàn thoại. Nhất thời cơm lên đây, lại là một cái lẩu niêu hầm gà rừng nấm canh, một đạo hấp tam tiên, một mâm trứng cá, hai đĩa tiểu thái, hai chén cơm. Quách Du cũng không chối từ ngồi xuống liền ăn, một ngụm một ngụm thập phần thơm ngọt, không bao lâu một chén cơm liền thấy đấy, lại thoải mái hảo phong muốn thêm cơm. tới rồi lúc này, Ngụy Uyên đảo thật là có chút không lớn minh bạch, tiểu tử này lại đây rốt cuộc là làm gì đó. bất quá đối với như vậy cá nhân ăn cơm, chính mình ăn uống đảo cũng hảo không ít, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện thế nhưng cũng ăn một chỉnh chén, từ khi về hưu trở về không còn có như vậy tốt ăn uống. tự mình dẫn người tiến vào thu thập chén búa khi, lão quản gia thấy nhà mình lao ra bắt cơm đều không. Trong lòng thực sự vui mừng không thôi, đãi Quách Du càng thêm hòa khí. Cơm tất, hai người nhưng thật ra lược khai máy hát, bất quá cũng chưa nói chiều đỉnh sự, cũng không thảo luận chính sự, ngụy uyên nhưng thật ra tùy ý chiều một quyển sách, khảo so Quách Du học vấn, lại chậm liền đem hắn đuổi đi đến trong khách phòng ngủ. Ngay kế sáng sớm, Quách Du lại ở chỗ này cọ cơm sáng, lại khái cái đầu, nói bảo trọng, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lao quản gia tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Khi trở về thấy nhà mình Lão gia hãy còn ngồi ở ấm trên giường đất phát ngốc, cũng không dám quấy dậy. Không biết qua bao lâu, Ngụy Uyên đột nhiên hỏi, hắn tới khi có từng mang theo thứ gì? Lão quản gia chớp chớp mắt, lắc đầu, chưa từng, chính là không hai tay tới. Ngụy Uyên lại đột nhiên sinh khí giống nhau, thấp giọng mắng câu hôn trưởng tiểu tử. Lão quản gia liền cười, ở một bên nói, Lão gia lại nói khí lời nói, hắn mới bao lớn con nhi, mới đương mấy năm, có thể có cái gì? Lui một vạn bước nói đó là mang theo, chẳng lẽ lao ra liền hiếm lạ không thành? làm khó lúc này, còn có như vậy một cái trẻ sơ sinh tâm tính hài tử, không so đo lợi hại được mất, ngàn dặm xa xôi chạy tới xem ngài, thiên ngài lại ái ninh, nói còn chưa dứt lời, ngụy uyên liền trừng mắt nhìn mắt, đem hắn anh đi ra ngoài, chỉ ghét bỏ ồ ào. bất quá hai tháng lúc sau, lại mau ăn tết, khai phong rồi lại có người tới tặng một xe đồ vật, cũng không phải cái gì quý báu, bất quá chút mềm mại tinh tế lại giữ ấm thượng đẳng hảo nguyên liệu. Gà vị thịt cá cũng các màu rau dưa trái cây làm nhi linh tinh. Ngụy Uyên quê quán thập phần giữa bắc, ăn thịt đảo thôi, tới rồi bắt đầu mùa đông, trái cây đồ ăn thuộc thế nhưng khó được thực, này lệ đưa cũng rất là chi kỷ. Ngụy Uyên không hỏi là ai đưa, bất quá lại lẩm bẩm một hồi, cùng ngày lại đầy mặt ghét bỏ gọi người dùng mới vừa đưa tới rau dưa làm tử hầm nửa con thỏ. Chương 134 phiên ngoại nhị tham gia quân ngũ cũng muốn đọc sách. Mục Thanh Hàn chuẩn bị kết cục. Nghe hắn ở trên bàn cơm ném ra quyết định này, Đỗ Hà ngẩn người. Đến chưa nói cái gì phản đối nói, chỉ là có chút buồn cười hỏi, như thế nào đột nhiên liền suy nghĩ đâu? Ban đầu tiên đế trên đời thời điểm thúc giục hắn vài lần, luôn là mọi cách không tình nguyện, hiện giờ hai người con thứ mục phù, nhũ danh mục mục đều qua một tuổi, cũng không ai lại thúc giục. sao đột nhiên liền lại lần nữa nổi lên cái này ý niệm. Bên cạnh, bọn họ trưởng tử đang ngồi ở một chương riêng cao bối trên ghế nhỏ vùi đầu lùa cơm, nhân mới không lớn đến 4 tuổi tiểu tử, Sử chiếc xử chiếc đũa sứ cũng không linh hoạt, hiện giờ vẫn là dùng cái muỗng. Trung gian khi rảnh rỗi có hạt cơm đồ ăn viên rơi xuống, thành cá lọt lưới, khiến cho hắn không thể không đằng ra tay tới hỗ trợ, tuy là cứ như vậy cũng thường xuyên ăn đến bên miệng đều là dấu vết. Mục Mục mới một tuổi xuất đầu, vừa mới chặt đứt sữa mẹ không lâu, lúc này lại cũng đã có thể ăn không ít phụ thực, cũng được một trường ghế nhỏ, cùng huynh trưởng giống nhau chính mình ăn cơm. Bất quá so với huynh trưởng thành thạo, Mục Mục liền có chút cố đông bất chấp tây, cái muỗng trên cơ bản là bài trí, hoặc là còn phải vú nuôi đầu huy hoặc là chính mình rỗi tay bắt lấy ăn, một bữa cơm xuống dưới có thể so với đánh giặc. Thiên tiểu tử này mọi chuyện đều hãy cùng huynh trưởng làm chuẩn, xem nhân gia sẽ đi sẽ chạy lạc, hắn cũng nghiêng ngả lảo đảo mà muốn đi theo, xem nhân gia ăn cơm có thể ngồi, có chính mình chén, hắn cũng một hai phải, xem người khác đều có chính mình chiếc đũa, lại đỏ mắt, chẳng sợ cầm một cái chỉ ở trong tay múa may chơi đùa cũng không thể thất bại, thường xuyên kêu đỗ hà vừa tức giận vừa buồn cười. Ngại ma ma lúc trước còn đau lòng. Nói này đối vợ chồng sao có thể ngoan hạ tâm kêu như vậy tiểu nhân hải tử chính mình ăn cơm. Nuôi sống hải tử không dễ dàng, nhà ai có cái như vậy thông minh lanh lợi khỏe mạnh hoặc bát tiểu tử không phải mọi cách yêu thương. Ăn cơm uống nước, hẳn không thể đều một đám nha đầu bà tử đuổi theo chạy vội hầu hạ, nơi nào có trực tiếp bỏ qua làm chính hắn thượng thủ. Không nói bên, hài tử ra thịt như vậy tiêu nộn, những cái đó cái muông nghĩa cùng chiếc đũa như vậy ngạnh lánh, một không cẩn thận lộng hư ra thịt nhưng như thế nào cho phải. Nhưng rốt cuộc là người ta hài tử, thấy hai cái chủ tử đều không phản đối, nàng cái này đương bà Vũ cũng không dám nói cái gì, nhưng rốt cuộc ngầm đau lòng vài lần. Bất quá thời điểm lâu rồi, bà Vũ cũng nhìn ra cửa nói, phát hiện vị này tiểu chủ tử thật đúng là không lớn dùng người nhọc lòng, chớ nói gọi người đuổi đi vì cơm tình huống chưa bao giờ phát sinh quá, tới rồi điểm nhi chính hắn liền sẽ ngoan ngoan muốn ăn, ăn uống lại là rất tốt. Ngẫu nhiên có mấy thứ không lớn thích ăn, cũng đều làm phu nhân hống ăn xong đi, dần già cũng không kén ăn nếu nói lên dưỡng hải tử nhất đau đầu chính là cái gì hải tử không hiểu chuyện khóc nháo đương thuộc đệ nhất nhưng xếp hạng vị thứ hai chỉ sợ cũng là ăn cơm trước mắt nhật tử hào quá nhà ai bảo bối cục cưng không phải ngàn triệu vạn sủng thật không thể đem có thể bắt được tay đồ tốt nhất phủng đến trước mặt Phạm là có một chút không như ý chính mình đương cha mẹ liền trước đau đớn lên vì thế hải tử càng thêm lung chiều. nhà mình lão già phu nhân kia đều là đại lộc triều nổi danh nhân vật nếu là dưỡng ra cái nha nội tới thật sự một chút không hiếm lạ Nhưng chẳng lẽ đây là đọc quá thư võ tướng cùng tầm thường quan lại nhân gia bất đồng. Hai vị chủ tử tuy rằng yêu thương tiểu chủ tử, nhưng cũng không nung chiều, ở chỗ này đương ba năm nhiều kém, bà vũ cơ hầu ngày ngày đều thấy phu nhân dạy dỗ nhi tử, đó là Lao Gia đã trở lại, cũng bất quá là nhiều người thôi, tuy chưa bao giờ thấy đánh chửi, nhưng yêu cầu thực sự so giống nhau học tiên sinh đều nghiêm khắc. Đại khái cũng là vì cái này duyên cớ, tiểu chủ tử tuổi tuy nhỏ, nhưng đã nhận biết rất nhiều tự, sẽ bối rất nhiều thơ tử. Ngẫu nhiên còn có thể đạo lý rõ ràng nói ra rất nhiều điển cô tới, thập phần giảng đạo lý. Càng miễn bản cơ bản lễ nghi, liền ngày lễ ngày Tết trong cung ra tới Thái Giám, ma ma đều chọn không làm lỗi tới. Bà vú mỗi khi tư cập đều thập phần kinh dị, càng thêm rắc ra chủ nhân ra bất đồng tới, ở làm hảo buồn phận đồng thời. ngẫu nhiên còn cân nhắc, nghĩ đến tiểu chủ tử ngày sau cũng có đại tiền đồ, nếu có thể nghĩ cách cầu cái ơn điển, đem chính mình tôn tử tiếp tiến vào, chẳng sợ theo bên người chạy cái chân nhi đâu cũng coi như là tạo hóa. Bất quá theo tiểu chủ tử dần dần lớn lên, lại có một vị nhị thiếu gia, nhìn này lớn lên cũng là thập phần đến người ý hình dáng, cùng vũ em có tương tự ý tưởng người đến không hết, cạnh tranh lại là kịch liệt thực. Nhưng nhìn lao ra thái thái lúc này một chút khẩu phong cũng chưa lộ ra tới, ai cũng không dám trước tự cho là thông minh tìm suối quẩy, chỉ là âm thầm càng thêm thu liệm chính mình, đối con cháu cũng muốn cầu nghiêm khắc, hy vọng ngày sau có thể bị tuyển thượng. Mục Thanh Hàn rỗi tay sờ sờ bên cạnh bàn trưởng từ đầu, cười nói, mấy năm nay sự tình dần dần đều làm xong, ta thế nhưng Thanh nhàn thực, cũng không được tốt hướng quân doanh đi, chỉ nhàn hoảng. Sang năm hắn liền phải chính thức vỡ lòng lạc, ta không bằng một lần nữa kết cục, cũng hảo cùng hắn làm gương tốt. Mao Mao bớt thời giờ từ bát cơm ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hamster nhỏ giống nhau bay nhanh đem trong miệng hạt cơm nhai tận nuốt xuống đi, nghiêm trang hỏi, phụ thân, chuyện gì? Mục Thanh Hàn cười cười chưa nói chính mình chỉ là nhìn lông xù xù, tưởng sơ soạng, liền giơ tay cho hắn gấp một chiếc đũa rau xanh, nói, "Chớ có kén ăn." Nhi tử không kén ăn mau mau vội thế chính mình biện giải nói, "Muốn một ngụm cơm, một ngụm thịt, một ngụm đồ ăn, mà là vừa mới ăn đồ ăn, muốn ăn này khẩu cơm, lại ăn này khối thịt, mới ăn ngon đồ ăn." Nhìn này tiểu béo mặt thượng nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà đều cười. "Con tuổi nhỏ, làm việc sát như vậy có trật tự, thực sự không dễ." Mục Thanh Hàn gật gật đầu, Lại thế hắn múc một chút canh cá, hảo là vi phụ trách toan ngươi làm, uống khẩu canh, đừng nghẹn. Mao Mao lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lúc này mới ngoan ngoan ăn canh. Cố tình kia đầu tiểu tử nhìn thấy, lại ngô lý quang quắc gọi bậy mở ra, mơ hồ không rõ la hét, cha, canh, ca ca, canh. Đỗ hà che miệng cười không ngừng, nói, ngươi nhi tử chê ngươi bất công đâu, mau cũng cùng hắn một chén. Ở bên quan ngây người mấy năm mục thanh hàn đến phá lệ thích loại này phiền toái nhỏ lập tức cũng bày một con tiểu canh chén tại thứ tử trước mặt. Chẳng qua hắn rốt cuộc còn ăn không hết rất nhiều, không đến thai hoạ, chỉ là nhẹ nhàng múc một cái chén đế nhi lửa gạt qua đi. Mục mục này tiểu tử ngốc nào biết đâu rằng này trong đó môn đạo. Chỉ một mặt ngây ngô cười, mau mau xem cũng nhạc cái không được. Mục phù, phù, thần thụ, mặt trời mọc chỗ, có thể thấy được mục thanh hàn đối tiểu tử này đến kỳ vọng chi cao. Nhìn trưởng tử như vậy thông tuệ hiểu chuyện bộ dáng, lại nhìn một cái con thứ cũng như vậy thông tuệ hoạt bát. Mục Thanh Hàn còn có cái gì không biết đủ đâu. Càng thêm cảm thấy chính mình nên cho bọn hắn hảo hảo làm gương tốt. Mới vừa làm thượng thái úy kia đoạn thời gian, hắn lại là giúp các tướng sĩ tranh thủ quyền lợi, lại là một lần nữa chiêu mộ binh lính, nghiêm túc quân dung, thật sự là vội chân đánh cái óc, một chút nhàn công phu đều không có, giấc đều không đủ ngủ, tự nhiên hưng không dậy nổi cái gì một lần nữa thi khoa cử ý niệm. Nhưng trước mắt đỉnh đầu sự tình đều vội xong rồi, hắn quyền cao chức trọng, lợi cho cấm quân đỉnh. Lại ngược lại không hảo dễ dàng hướng cấm quân đi, liền tính không sợ phía trên kiến kỵ, cũng không hảo kêu phía dưới cao cấp quan quân cho rằng chính mình bao biện làm thay, bắt lấy quyền lợi không bỏ. Kể từ đó, hắn có khả năng chuyện này thật đúng là thiếu chi lại thiếu, bất quá mấy tháng liền cảm thấy nhàn hốt hoảng. Thái vi đại nhân muốn một lần nữa kết cục thi khoa cử tin tức truyền khai lúc sau, vài vị vô cùng có khả năng ở sang năm khảo thí chung trở thành quan chủ khảo hoặc là bình quấn lao sư quan viên đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong lòng phát khổ. Ngài đã làm lớn như vậy quan nhi lạc, trên người còn có tức vị, nhi tử đều hai cái, thành thành thật thật sinh hoạt không hảo sao. Làm gì phi cùng chính mình không qua được, muốn ăn nhẫm đại khổ đâu. Không nói đến đến lúc đó giám thị lão sư đối mặt một cái so với chính mình đại gia vải phẩm đi đương triều quyền thần, có thể làm được hay không lòng yên tĩnh như nước, phía sau những cái đó chấm bài thi lão sư càng là khổ không nói nổi. Vạn nhất nhận ra người lão nhân ra tự nhi tới, nếu là ngài văn chương làm tốt lắm, thuận lợi thành trường qua cũng liền thôi. Vạn nhất làm không tốt, rốt cuộc gọi người ta đã cho vẫn là không cho quá đâu. Đừng nói cái gì nhận không ra nói, chữa giống như người, một đống văn sinh bên trong thình lình ra tới một cái thượng quá chiến trường võ tướng, kia phủ kiến chỉnh trường bài thi sát phạt chi khí. Nếu là nhận không ra mới là người mù đâu. Nguyện ý tiến tới là chuyện tốt, nhà bọn họ lại không phải khảo không dạy nổi, đọc không dạy nổi, đô hạt tự nhiên là duy trì, tưởng ngày sau phụ tử ba người một khối đọc sách, chuyển ra đi cũng là một đoạn giai thoại. Đều nói cha mẹ là hài tử tốt nhất lao sư, cơ bản nhất tấm gương, lời này thật sự một chút đều không tồi. Ban đầu Mục Thanh Hàn mỗi ngày dậy sớm luyện võ, Mao Mao thấy cũng học theo cầm một cây đặc chế gậy gộc đi theo ở bên cạnh khoa tay múa chân, đong đưa một chút cánh tay chân nhi. Đảo có một đám người đi theo, sợ hắn lộng bị thương chính mình. Hiện giờ Mục Thanh Hàn một lần nữa bắt đầu dụng tâm đọc sách, không nói đến đã bắt đầu chuẩn bị vỡ lòng Mao Mao. Ngay cả nói chuyện vẫn là hai ba cái tự một tổ ra bên ngoài nhảy một một nhìn cũng đi theo làm bậy đằng, nói nhau nhau muốn một quyển nhi tập tranh, làm bộ làm tịch ngồi ở phụ thân cùng huynh trưởng bên người là xem, tự cho là đã ý. Nay cũng liền thôi, nào biết qua hơn phân nửa tháng, Mục Thanh Hàn đột nhiên lại nói quang chính mình đọc sách không dùng được, còn phải kêu quân doanh các tướng sĩ cũng đều đọc sách biết chữ. Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, xét đến cùng, binh lính địa vị thấp hèn, gọi người xem thường cùng bọn hắn không đọc sách không biết chữ có rất lớn quan hệ tất cả toàn hạ phẩm chỉ có đọc sách cao còn có kia sĩ nông công thương ngành nghề bài tự đủ có thể thấy người đọc sách địa vị chi cao tuyên cổ bất biến mà tinh tế truy cứu khởi xã hội các giai tầng đối với binh lính làm thấp đi bình luận chung liền khó phát hiện như là thu tục thu bỉ vũ phu linh tinh tử ngữ chiếm tuyệt đại đa số quả thật nơi này tuyệt đối có bộ phận người cố tình bôi đen duyên cơ ở nhưng mà không thể phủ nhận chính là chịu giáo dục trình độ thiên thấp thậm chí là hoàn toàn không có tiếp thu quá giáo dục, là nhất phổ biến quân nhân trung hiện thực. Đừng nói xuất khẩu thành thơ, tuyệt đại đa số binh lính liền ít nhất biết chữ đều làm không được. Cứ như vậy mặc kệ là ở cùng văn thần đấu trí đấu dũng, vẫn là muốn thống trị quốc gia phương diện, bọn họ liền chiếm cứ bẩm sinh như thế, thường xuyên bị người chèn ép không dám ngẩng đầu. Liên ở phía trước mấy ngày Mục Thanh Hàn đọc sách khi đột nhiên liền nghĩ tới, chẳng sợ chính mình khảo cái văn trạng nguyên, bên ngoài người nhiều nhất đối chính mình đánh giá cao. Nói hắn văn võ song toàn từ từ như thế nào như thế nào, đã có thể chỉnh thể quân nhân mặt tới xem, cũng không có cái gì tác dụng, ngược lại càng thêm hiện ra phía dưới người bất kham tới, mà này tuyệt đối không phải hắn ước nguyện ban đầu. Nói tới đây, hắn càng thêm hứng thú bừng bừng, lập tức đem chính mình bước đầu tính toán nói, trước mắt tứ phía đều không có chiến sự, các tướng sĩ nhật tử cũng khoan khoái chút, trừ ra huấn luyện, kỳ thật mỗi ngày đều có thể dư lại rất nhiều thời gian. Thường lui tới bọn họ bất quá là cái nhau ầm ĩ hôn qua đi. Thậm chí có chút quản không nghiêm quân doanh còn sẽ tùy ý những cái đó binh lính ra tới tác loạn, thậm chí là phiêu sướng, càng thêm không tiến tới. Xa không nói, lão như vậy đi xuống, nơi nào có hảo cô nương chịu gả đâu. Thành ra càng thêm khó khăn. Đỗ Hà nghe xong thẳng gật đầu. Ở trong lúc chiến tranh, quân nhân tỷ lệ tử vong cao, người bình thường ra không muốn gả có tình nhưng nguyên. Chính là hòa bình trong năm vẫn là như vậy không nơi tiêu thụ tốt đâu. Xét đến cùng cùng đương thời tham gia quân ngũ thanh danh không hảo có rất lớn quan hệ. Thô lỗ, thô tục, thô bỉ, khó hiểu phong tình từ từ mọi việc như thế không tốt từ ngữ, đều đã từng bị dùng ở các tướng sĩ trên người, mà kỳ thật bọn họ vừa lúc hẳn là đáng yêu nhất người. Muốn thay đổi loại này hiện trạng, đơn thuần dựa xây dựng dư luận trạng thái, hoàn toàn không thể thực hiện, bởi vì dân chúng cũng không phải ngốc tử, liền tính ngươi thổi xe trời, chẳng lẽ nhân gia chính mình sẽ không xem sẽ không nghe. Mục Thanh Hàn trên mặt mang chút phấn nói Ta biết rất nhiều binh lính tuổi lớn nói tiếp đọc sách biết chữ chính là có chút khó, đến không cần cưỡng cầu, chỉ là con muốn tuần tự tiệm tiến mà kiên trì đi xuống, chỉ gọi bọn hắn trước từ chính mình cùng bên người người tên họ trước quan quế quán, binh khí từ từ nhất thường tiếp xúc cũng đơn giản nhất dễ dàng nhất nhớ kỹ bắt đầu, chẳng sợ một ngày chỉ nhớ một chữ đâu, không cần lâu lắm, tam năm năm trong vòng nhất định có khởi sắc, cái này chú ý hảo. Đỗ Hà hả vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không chút nào buồn xỉn mà khen nói. Nếu quả nhiên có thể thành, thật sự là tạo phúc đời sau chuyện tốt. Nói làm liền làm, Mục Thanh Hàn lại cẩn thận suy nghĩ mấy ngày, đem các loại chi tiết đều chu toàn lên. Đỗ Hà cũng ở bên cạnh ra chủ ý, tỉ như nói đúng với tiến bộ đặc biệt thật lớn, hoặc là biểu hiện đặc biệt ra sông ra tướng sĩ cho miệng trước mặt mọi người cổ vũ, loại này không có thực chất cổ vũ, đối với vốn là có chút tranh cường hào thắng võ nhân tới nói, nhất hữu dụng bất quá. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, đương nhiên, Qua miệng nhi chỉ có thể khởi nhất thời tác dụng, so không được thật sự đổ vật có lực nhi. Chuyện này rốt cuộc là chúng ta đề nghị, cũng không cần động công khoản, chỉ một cái quý tự xuất tiền túi khen thưởng một phen cũng là được. Nếu là thánh nhân quả nhiên có tâm, cũng liền sẽ chủ động tỏ vẻ. Nếu thật không cái kia ý tứ, chúng ta ba ba nhi chạy đi lên đòi tiền, ngược lại không thú vị. Mục Thanh Hàn là công tử ca xuất thân, tự nhiên càng làm không ra cái loại này rối tay hỏi nhân ra đòi tiền sự, lập tức gật đầu, người nói rất là. Miệng cổ vũ cô nhiên hữu hiệu, chính là chưa chắc có thể kiên trì lâu dài, rốt cuộc đối với những người đó tới nói, có biết chữ công phu còn không bằng đi ra ngoài đánh hai bộ quyền. Nhưng một khi trung gian hơn nữa thật thật tại tại tiền bạc hoặc là siêm bí gì hãy vải vóc đồ ăn linh tinh thực dụng đồ vật, kia hiệu quả tất nhiên hoàn toàn bất động. Tuy là có mục thanh hàn kiên trì quốc vô binh không cường, lại nỗ lực hoạt động, hiện giờ chúng tướng sĩ nhưng thật ra không như thế nào bị người cắt xén bổng lộc, phía trước thiếu bổng lộc cùng tiền an ủi cũng đều Thậm chí hắn còn thừa dịp Tân quân đăng cơ muốn thi ân đương lúc, liều mạng cho đại gia đều chướng một chút đồng lộc, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn thay đổi sinh hoạt trạng thái là cái dài lâu mà xa xăm quá trình. Hiện giờ tầng dưới chốt võ quan cùng binh lính nhật tử như cũ không được tốt quá, bởi vậy thực tế tài vật khen thưởng liền quan trọng nhất. Hắn mục đại nhân không thiếu bạc, đó là lại nhiều mấy cái nhi tử cũng dưỡng khởi cả đời, nơi nào luyến tiếc điểm này chả giá đâu? Tin tức này một truyền ra đi, toàn bộ khai phong đều đi theo run lên ba cái. Dẫn phát hoành động xa so mục thanh hàn bản nhân muốn một lần nữa tham dự văn cử khảo thí muốn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn bốn dĩ chính là văn cử tú tài xuất đầu, hơn nữa năm đó còn bởi vì thứ tự tương đương dự trước bị đề cử đến phủ học đọc sách, sau lại mới ngoài dự đoán mà đi khảo võ cử. Thậm chí tiến vào triều đình lúc sau, tiên đế đôi hắn cũng thập phần coi trọng, thường xuyên đốc thúc, dặn dò hắn không cần từ bỏ văn cử khảo thí, bởi vậy lúc này hắn lại nhắc lại chuyện xưa, đại gia cũng không cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Bất quá chính ngươi đọc sách liền thôi, tốt xấu còn đáng tin cậy, nhưng hôm nay lại phần phật mà muốn kéo phía dưới kia một đám hai mắt một bôi đen mãng hán hiệp thư, này tính chuyện gì? Khinh nhẫn thánh hiền đi. Thậm chí ngay cả Đỗ Văn nghe xong đều ngây người sau một lúc lâu, hạ chiều sau trực tiếp bắt lấy hắn hỏi, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm. Mục Thanh Hàn hỏi ngược lại, sao, ngươi cũng cảm thấy ta là ở vui đùa? Đỗ Văn gãi gãi đầu, lại lắc lắc đầu. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau tính tình không thể càng hiểu biết. Hắn biết rõ đối phương không phải cái hội sở lung tung người nói chuyện, nếu đã nói ra, liền tất nhiên là hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nhưng vấn đề ở chỗ, chuyện này, hắn khó làm nha. Là một đám cao lớn thô kệnh hắn tử đi đánh giặc, hắn tin, đi giết địch, hắn tin, cho dù là đi tạo phản, hắn đều tin. Chính là đọc sách, biết chữ, đỗ văn bản năng liền đem chính mình một khuôn mặt cũ thành một đoàn, thật là không dám tưởng tượng. Hắn không phải cười nhạo mục thanh hàn người si nói mộng, Thậm chí đối phương có thể làm ra như vậy quyết định, hạ như vậy quyết tâm, hắn thập phần bội phủ. Hắn để ý chính là bên ngoài người sẽ thấy thế nào. Chuyện này khó khăn thật sự quá lớn, quả thực không thua gì huấn luyện hậu cung cung nữ đi đánh giặc, một chốc không thấy được hiệu quả không quan trọng, Đỗ văn sợ là sợ vĩnh viễn không thấy được hiệu quả. Như vậy chính mình cái này mội phu thêm bạn tốt liền phải trở thành cả nước trên dưới cho cười, mọi người trà dư tiểu hậu trò cười lạp. Thậm chí ở hắn tới phía trước, vương thị còn có chút và giận Nói này cô gia nhìn rất ổn trọng, không nghĩ tới cũng có chút không đàng hoàng. Đều lúc này, trượng cũng đánh xong, quan cũng thăng, nhi tử cũng có hai cái, tiền tài không thiếu, người an an phận phận sinh hoạt không hảo sao. Cố tình muốn như vậy lan lộn, một cái nháo không hảo nhưng chính là hướng nhân gia trong tay đệ nhược điểm đâu. Phần 190 phiên ngoại Muốn nói nữ nhi cũng là, ngày thường nhìn nhiều kiên cường, lúc này còn chú ý cái gì phu sướng phụ tùy đâu. Đỗ Văn ở Thái Bí Phủ ngồi nửa ngày. Rốt cuộc cảm thấy đây là lợi quốc lợi dân, tạo phúc thiên thu vạn đại chuyện tốt, chính mình trăm triệu không thể kéo chân sau, lập tức ôm quyền, sàng khoái nói, nếu như thế, nếu có cái gì, ta có thể giúp được với chuyện này, cứ việc mở miệng. Nhà hắn đi lúc sau đem lời nói vừa nói, buồn chờ hắn đi khuyên giải vương thị vừa nghe, suýt nữa không tức chết. Có ngươi như vậy lửa cháy đổ thêm dầu sao. 135, chứ 135 phiên ngoại tam tham gia quân ngũ cũng muốn đọc sách nhỉ nhỉ Tiêu gọi quân doanh trên dưới đọc sách biết chữ là cái đại động tác, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà phu thê hai người cân nhắc hơn nửa tháng, lại kéo lên Đô Văn, báo cùng đường nha biết được, lập lại nghiên cứu các phương diện chi tiết lúc sau, liền trực tiếp thượng một đạo sổ con. Minh Tông xem qua sau cũng là sửng sốt nửa ngày, thầm nghĩ các đời lịch đại đều có thái quý, nhưng hôm nay nhà mình vị đại nhân này, sao cùng người khác ra không lớn giống nhau đâu. Tịnh làm chút trước kia chưa từng người trải qua chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là gọi người tuyên Mục Thanh Hàn tiến cung chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Mục Thanh Hàn cũng không cất dấu, trực tiếp thông thống khoái khoái nói, cuối cùng còn phi thường săn sóc bỏ thêm câu, hiện giờ quốc khố hư không, thần cũng không tính toán vận dụng công khoản, may mà mấy năm nay còn có chút thể mình, đảo cũng đủ dùng. Trượng đánh xong không giả, thắng cũng không giả, nhưng qua đi mấy năm thế nhưng nước chảy dường như ra bên ngoài tiêu tiền, đó là sao mấy cái ra cũng không có thể đem lỗ thủng tất cả không thượng. Còn nữa tân đế đăng cơ, lại miễn thiên hạ 3 năm thu Quốc khố cũng không có tiền thu, hoàn toàn là sống bằng tiền dành dụm. Minh Tông vừa nghe cái này, đầu tiên là vui mừng, sau đó liền có chút mặt đỏ. Nghe một chút, thật tốt thần tử A. Hắn sợ là sợ mục thanh hàn này đó quân công trong người võ tướng bởi vì không trượng nhưng đánh, cả ngày nhàn rỗi nghẹn ra chút đại nghịch bất đạo tâm tư tới, lúc này nếu chính bọn họ vóc tưởng lan lột, đảo cũng hảo. Đọc đi, đọc đi, chỉ cần không tạo phản liền hảo. Bất quá, liền quân doanh bên trong những cái đó há mồm làm ngầm miệng con mẹ nó đại quê mùa. Đọc sách, có thể thành sao? Đừng đến cuối cùng thư không đọc hảo, ngược lại đắc tội thiên hạ người đọc sách. Tuy nói tú tài tạo phản 3 năm không thành, nhưng bọn họ lại không cần tạo phản, chỉ cần mỗi ngày viết vạch trần lạn văn chương, nói nói mấy câu, liền đủ ghê tởm người. Minh Tông thật cẩn thận đem cái này lo lắng nói, sau đó liền thấy mục thanh hàn hít vào một hơi, hắn trong lòng tức khắc một lộn bộ, thầm nghĩ hỏng rồi, sớm biết rằng liền không hỏi quả nhiên. Mắt thấy Mục Thanh Hàn liền thao thao bất tuyệt nói khai, thần không cho là đúng, thánh nhân vân, giáo dục không phân nói giống. Nay vừa nói chính là non nửa cái canh giờ, mệnh hắn là võ tướng xuất thân, lại vẫn là mặt không đỏ khí không xuyễn, liền nước trà đều không cần uống. Đáng thương Minh Tông, vốn là đối đường đảng vài vị trung kiên nòng cốt có chút nói không rõ sợ hãi, cũng không dám trên đường đánh gãy, chỉ là cười gượng, ngồi mông đều đau. Khó khăn chờ Mục Thanh Hàn trung gian ngừng, Minh Tông không nói hai lời liền bắt sổ con lại đây. Ở mặt trên soát soát viết một hàng châu phê, ma lưu nhi kêu thái giám đưa qua đi nói, chấm chuẩn. Mục thanh hàng chưa đã thèm trên mặt liền có một chút tiếng đối. Minh Tông ở trong lòng ám đạo may mắn, nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này cũng không hảo toàn kêu đối phương tự xuất tiền túi, bằng không truyền ra đi, chỉ nói triều đình cùng chính mình cái này hoàng đế một lòng một dạ đào đại thần của cải nhi, còn chưa đủ mất mặt đâu. Quốc khố là không nhiều ít bạc, nhưng có cấp thái giám, cung nữ này đó bọn hạ nhân làm siêu y chờ dùng tầm thường vài dây a. Giả hưu mỗi năm đều dùng không xong, hiện giờ đè ép không ít, không bằng liền mượn cơ hội này phát đi xuống thấu cái phân tử, tốt xấu cũng là chính mình tận tâm. Được thánh nhân cho phép sau, mục thanh hàn tự mình ký phát báo cáo ngày kế liền rán tới rồi các doanh các nơi diễn võ trường, mỗi một chương báo cáo đằng trước đều vây quanh hơn một ngàn người đi xem, nhưng mà không biết chữ, xem không hiểu. Có cái miễn cưỡng nghe hàng xóm ra niệm quá vài tờ thư binh lính không chịu nổi, liều mạng tệ đến đằng trước, hiếp mắt phân biệt lên. Cái gì ngày khởi, toàn quân cái gì cái gì, mỗi ngày cái gì cái gì. Hắn còn không có niệm xong một câu, chung quanh mọi người sớm đã nghe không đi xuống, sôi nổi đôi hắn tay đấm chân đá lên, lại cười mắng, cái gì gì đó, nghe một chút người niệm đây đều là chút thứ gì. Chính là, quả thực giống kia dương ị phân, kéo đều kéo không đến một khối đi. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau dương mắt nhìn là lúc, có người thoáng nhìn một cái ba mươi tới tuổi binh lính, lập tức hô, tú tài, tú tài, mau tới cùng chúng ta niệm. niệm phía trên viết thứ gì. Mọi người liền đều đi theo ổn ảo, xôi nổi tránh ra một cái lộ tới. hắn tử kia phản bị tao đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ hét lên, cấm miệng, đều con mẹ nó cấm miệng, lời này cũng là có thể nói bậy. hắn nơi nào là tú tài, bất quá khi còn nhỏ cùng trong thôn nhà giàu phóng như khi, ở trường làng bên cạnh nghe xong mấy ngày, lược nhận biết mấy chữ, lúc này mới cho người ta nổi lên cái này tên hiệu. Nếu thật nói lên tú tài, thái vi đại nhân không phải cũng là cái tú tài. Đại gia ngầm lung tung kêu kêu cũng liền thôi, nhưng nếu cho người ta truyền ra đi, không biết còn tưởng rằng đây là ở trâm trọc thái bí đại nhân đâu. Đó là hắn lao nhân gia khoan hồng độ lượng không so đo, kêu người ngoài nghe xong cũng kỳ cục. Đại gia cũng mặc kệ, chỉ một mặt cười vang, lại ba chân bốn cẳng đem hắn đẩy đến bố cáo phía trước, thúc giục. Kia tên hiệu tú tài hán tử còn có chút khẩn trương, thầm nghĩ này thái bí đại nhân chính là đứng đắn văn tú tài võ trạng nguyên xuất thân, hắn lao nhân gia viết đồ vở, chính mình có thể xem hiểu sao? đừng đến lúc đó ném mặt. Cũng may mục thanh hàng đầy đủ suy xét đến quân doanh các tướng sĩ bình quân văn hóa trình độ tận khả năng viết đơn giản trắng ra, tú tài thực mau liền thuận lợi đọc xong. Ngay trong ngày khởi, toàn quân trên dưới bắt đầu biết chữ. Mỗi tháng một khảo hạch, thứ tự dựa người trước công khai miệng khen ngợi. Ba tháng một tập hợp, các điều tuyển ra học được tốt nhất, cùng tiến bộ lớn nhất giả các mười người, phân biệt khen thưởng lương thực một đấu, thịt heo 10 cân, vải đông hai thất, hoặc chờ giá trị nó vượt. Không đợi tú tài niệm song. Chúng tướng sĩ đều đã ong ong nghị luận khai. Thái huy đại nhân cũng thật là, chính hắn khảo cái kia đồ bỏ khoa cử, bị tội liền thôi, làm cái gì còn muốn kéo chúng ta xuống nước đâu. Một cái da mặt ngăm đen thô to hán tử gãi gãi đầu, ồm ồm nói. Lời còn chưa dứt, bên người lập tức có người quát lớn nói, mau câm miệng đi ngươi. Càng thêm có thể, cái gì thí lời nói cũng dám ra bên ngoài nói. Lại có người phụ hòa nói, thiếu nói hiệu nói vượng, thái huy đại nhân đều là vì chúng ta hảo. Thô to hán tử có chút ủy khuất toán giận nói, như thế nào này liền vì chúng ta hảo a yếm lớn như vậy tuổi, đầu óc cũng không hảo xử sao cái đọc sách sao. hắn mới nói xong, một cái khác ước chừng đồng dạng tuổi người liền khuyên đủ, bất quá đại nhân nói có đạo lý, chúng ta bất láo bởi vì không biết chữ gì đó, bị những cái đó quan văn xem thường sao. Nếu là chúng ta quay đầu lại cũng có thể đọc sách biết chữ viết văn chương còn không đem bọn họ đều dẫm đến dưới chân đi. Ngắm lại liền cảm thấy quá uy phong. Thô to hán tử lại nói, chính là liền êm này đầu vóc, như thế nào biết chữ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hắn nói tức khắc dẫn phát không nhỏ hưởng ứng, rất nhiều người đều khó xử nói, chính là a êm thực sự có kêu bản lĩnh đi sớm khảo trạng nguyên đi làm còn đảm đương cái gì binh. Nếu là có điều kiện, ai không nghĩ đọc sách đâu. Nhưng gần nhất trong nhà đọc không dậy nổi, thứ hai, bọn họ cũng không lớn lên cái đầu óc ga Muốn nói thật có thể nhớ kỹ sách vợ thượng nói, sẽ viết mấy chữ. Đó là đi chấn trên đường cái phòng thu chi cũng gần đây tham gia quân ngũ cường A. Lời này không quan trọng, nhất thời liền có người cười khai, nói, mau đánh đổ đi, liền ngươi còn khảo chẳng nguyên. Mới vừa rồi tán đồng cái kia lão binh lại hổ mặt nói, thiếu hôn nói, thái uy đại nhân không phải cũng là đứng đắn khoa cử xuất thân sao. Muốn đánh giặc, nhân ra đầu một cái thượng, tham gia quân ngũ như thế nào liền mất mặt đâu. Các ngươi chính mình đều khinh thường chính mình các nhi, quay đầu lại thiếu lại nhân ra. Một đám người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi. Còn ở chỗ này đầy miệng hồ liệt liệt, liền các ngươi này đó đấu đại tự không biết một cái so người, cầm thông đồng với địch công văn đặt ở trong tay các ngươi, cũng là bệnh ngủ. Đang nói, một cái mặc trang điểm có chút bất đồng, ước chừng là cái cấp thấp quan quân bộ dáng người đi vào tới, cười mắng, này cũng chính là thái úy đại nhân báo cáo. Các ngươi chính mình nói nói, nếu là rõ ràng một cái phản đồ trong tay lấy thông đồng với địch công văn cho các ngươi thu được, nhưng các ngươi ai đều không quen biết. Còn không phải nhân gia nói cái gì là cái gì. Có cái chứng dùng. Thấy mọi người đều có chút hổ thẹn, hắn lại nói, cũng chính là chúng ta vị này thái úy đại nhân là cái làm thật sự, lại săn sóc trên dưới, lúc này mới có chuyện tốt đều nghĩ người ta. Nếu thay đổi người khác, các ngươi chính mình thử xem. Cảm tình hôm kia bị người cắt xén quân lương chuyện này đều đã quên. Nhân gia suốt thân phú quý, hiện giờ lại thân cư địa vị cao, nguyên bản không cần để ý tới chúng ta này đó nghèo tham gia quân ngũ. Thoải mái tự do sinh hoạt chẳng phải hảo. Này quan quân lại lời nói thâm thiên nói, ta đã nghe nói, này vốn chính là đại nhân chính mình nghĩ ra được, tự xuất tiền túi. Không chuẩn chuyên gia, còn tốn công vô ích lý. Ai không biết đọc sách là cái thiêu tiền nghề nghiệp. Các ngươi được này lợi ích thực tế, ngược lại bán khởi ngoan tới. Hảo không biết xấu hổ. Phàm là gia này đại môn, các ngươi chính mình tìm đi, xem nơi nào có này tiện nghi sự. Không nói đến chính mình học, cả đời đến ích, ngày sau tìm tức phụ cũng có nói. Ngay sau tái sinh một đứa con, chính mình trước là có thể dạy dỗ, này lại tiết kiệm được một bút. Thả chính mình tính tính đi, một cái hai cái, ăn cơm khi giống đầu lửa, biển lúc này, đầu hóc giống đầu heo. Nói xong lời cuối cùng, này quan quân đơn giản mang lên. Hiện trường một trận trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu, mới vừa rồi đi đầu đoán giận kia hắc hán tử lại dẫn đầu nói, làm, tả hưu thái uy đại nhân cũng không cầu ta cái gì, lao tử đi học. hắn vừa ra thanh. Người bên cạnh cũng sôi nổi không cam lòng yếu thế nói. Cũng không phải là, thật tốt chuyện này, yếm cũng là hồ đồ. Bên không nói, không nghe được sao, nếu là học được hảo, một năm còn có thể lấy vài lần lương thịt vài vóc, nhờ người lấy về ra đi cùng lão nương lão phụ cũng có thể ăn chút thời gian lý. Chính là, cũng kêu bên ngoài những cái đó thư sinh nhìn một cái, lão tử cũng có thể viết chữ. Yếm tức phụ mau sinh, yếm cũng học, quay đầu lại liền tự mình giáo yếm nhi tử đi. Này hỉ khí dương dương lại tràn ngập chờ mong thanh em đặt ở một chúng độc thân chung hết sức trói tai mới vừa còn vui mừng mọi người động tác nhất trí triều thanh em nơi phát ra mà nhìn lại, một cái hai cái đem nắm tay niết bạch bạch vang. Con mẹ nó, này còn có cái người no không biết người đói khổ. Còn chờ cái gì, thượng A, tấu hắn. Vì thế, lấy đóng quân khai phong cấm quân vì thí điểm toàn quân trên dưới biết chữ vận động, liền như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai. Tin tức mới vừa truyền ra đi lúc ấy, quả nhiên dẫn tới rất nhiều văn nhân nghị luận có rất nhiều vui mừng, cảm thấy những cái đó thô bỉ hán tử cuối cùng cũng bắt đầu biết liêm sỉ, xét đến cùng, vẫn là có cái người đọc sách tham gia quân ngũ đầu nhi chỗ tốt, thiên hạ quả nhiên còn phải là bọn họ người đọc sách khống chế mới đáng tin cậy. Nhưng có người lại đúng như hoàng đế sở lo lắng như vậy, chửi ấm lên, chỉ nói này nhất cử động thật sự khinh nhẫn thánh hiền, rõ ràng là kêu bỏ minh đầu ám binh lính đầu lĩnh mục thanh hàn quanh năm suốt tháng ở vào quân doanh, cấp sinh sôi ăn mòn, lúc này liền muốn đảo quá mức tới vũ nhục bọn họ người đọc sách chuyên đến chuyên đi, những lời này liền vào quân doanh, Mục Thanh Hàn còn chưa nói cái gì đâu, những cái đó tham gia quân ngũ trước liền không làm, hận không thể lúc này liền vọt vào trong thành, quăng ngã cái bàn tạp chén. Quả thực là đánh giám. Lúc trước bọn em không biết chữ thời điểm, các ngươi nói bọn em thô bỉ, hiện giờ bọn em thái bí đại nhân kêu gọi bọn em biết chữ, mọi người đều sẽ viết chính mình cùng một phòng ngủ chiến hữu tên, các ngươi không ngờ lại rất quá mức tới, nói bọn em ô nhục các ngươi Được chứ, hợp lại là hắc là bạch, Tất cả đều là các ngươi định đoạt, Bọn em thế nào đều không đúng rồi. Không quan tâm là tham gia quân ngũ vẫn là luyện võ, sợ nhất cái gì. Sợ nhất cho người ta xem thường. Hảo, các ngươi nói là bị vũ nhục đúng không? Bọn em liền tiếp tục vũ nhục, sao mà? Hợp lại các ngươi trời sinh từ từ trong bụng mẹ ra tới liền sẽ đọc sách, có thể viết chữ, căn bản không cần từng nét bút học đúng không? Bằng không như thế nào một hai phải chê cười em đâu. Vẫn là nói, cung Tú Tài nói chính là. Kỳ thật các ngươi chỉ là sợ. Biết được bên ngoài nghị luận sau, đồng dạng sinh thật lớn một hồi khí tú tài là nói như vậy. Ý Ý ta nói, bọn họ chính là sợ. Các ngươi tưởng a? Ban đầu bọn họ kêu căng ngạo mạn, thật không thể lấy lô mũi nhìn chúng ta, chỉ từ kẹt cửa đem chúng ta xem thường. Bằng chính là cái gì? Còn còn không phải là so chúng ta nhìn nhiều mấy quyển thư, nhiều nhận biết mấy chữ. Nếu là quay đầu lại chúng ta cũng đều có thể đọc sách viết chữ. Bọn họ còn có cái gì nhưng vinh báo, nhưng không phải sợ sao? Đừng nói, rốt cuộc là phóng Nưu thời điểm nghe lén quá tiên sinh giảng bài, thằng ngãi này chính là so giống nhau có mắt như mù có điểm kiến thức, mọi người nghe xong sôi nổi gật đầu, thẳng như đòn cảnh tỉnh, càng thêm thanh tỉnh. Đúng vậy, mặc dù là chúng ta đọc sách, nhưng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không ăn của các ngươi, cũng không uống ngươi môn, các ngươi sinh cái gì khí? Nguyên Lai like nói đến nói đi, chính là sợ chúng ta tiến tới, ngày sau nếu cùng các ngươi cùng ngồi cùng ăn, chẳng phải là đoạt ban đầu chỉ thuộc về các ngươi kia phân vinh quang. Ý thức được điểm này sau, toàn cấm quân trên dưới tướng sĩ liền đều như uống lên máu gà, dết đỏ cả mắt rồi giống nhau phấn khởi lên, tuy là ban đầu còn gọi khổ mấy ngày liền, dự bị mượn cơ hội lười biếng cũng đều nghẹn một cổ khí, một lần nữa bẻ đầu ngón tay ở chính mình trên đùi phủi đi lên. Còn không phải là biết chữ sao, đều là người, các ngươi có thể học được, thiên chúng ta liền chú định muốn thấp các ngươi một đầu không thành. Chúng ta cũng học. Mục Thanh Hàn trộm đi nhìn một hồi, sau khi trở về liền lôi kéo Đồ Hà thở ngắn than dài, thập phần cảm khái, liền nói chính mình hổ thẹn, quay đầu liền cũng vùi đầu khổ độc lên. Năm sau kỳ thi mùa thu, Mục Thanh Hàn thế nhưng trúng thứ sáu danh cử nhân. Triều dã trong ngoài hiện lên vẻ kinh sợ. Lại có người đỏ mắt, nhảy ra nói không phục, nhưng chờ hắn bài thi dán ra tới, xem qua người đều sôi nổi cất miệng. Không nói đến kia một tay thiết họa ngân câu hảo tự, đó là văn chương nội dung cũng rất có chỗ đáng khen. Tương so với những cái đó còn chỉ là đơn thuần đầu chọc học sinh, có lẽ mục thanh hàng từ ngữ trao chuốt không coi là cỡ nào hoa lệ, hình dung không coi là cỡ nào tinh mỹ, đó là nói có sách, mách có chứng cũng không bằng tầm thường học sinh như vậy chính tề, phồn đa, nhưng thông thiên trên dưới, liền không một câu vô nghĩa. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều là vững chắc dừng chân với quốc gia hiện trạng, từ hắn tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, chính thay sở nghe xuất phát, không riêng phân tích hiện trạng, còn thực thành khẩn mà đưa ra tương ứng đối sách. đương nhiên có lẽ bộ phận địa phương lời thật thì khó nghe. Đặc biệt hắn bản nhân cũng đã làm rất nhiều năm quan, lại tự mình đã trải qua thảm thiết triều đình đấu tranh cùng ngôi vị hoàng đế thay đổi, đối đại vấn đề càng thêm sắc bén, phân tích lên cũng càng thêm nhất trâm kiến huyết, chỉ gọi người vô an tảng dương, nơi nào có thể là những cái đó đại đa số tình huống còn chỉ lưu với mặt ngoài học sinh có thể so sánh đâu. Một câu, đây là cái làm thật sự người. Tiếu dịch sinh cũng nhìn hắn bài thi, sau khi xong liền cười, nói, viết không tồi nhưng tam đỉnh giáp huyền liền chỉ buôn cái nhị giáp tiến sĩ đi đều nói văn nhân văn nhân nói đến cùng làm việc năng lực quan trọng nhưng tài hoa đồng dạng quan trọng đương mấy năm võ tướng lúc sau mục thanh hàn lệnh loạn cảnh thái bình giả tạo công lực càng thêm vô dụng thậm chí từ ngữ trao chuốt cũng cô động có chút khô cằn đọc hắn văn chương thường xuyên sẽ có loại thình lình đã bị chọc một chút nghẹn một chút cảm giác như vậy bài thi rơi xuống liên can coi trọng văn chương cách thức cùng từ ngữ mỹ quan phán cuốn lao sư trong tay Tuyệt đối có thể cho quá, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đặt ở đầu mấy cái. Bằng không ngày sau một cái hai cái đều noi theo lên, còn không được đem thượng vị giả nôn chết. chung luôn là hảo, nhưng nếu ngày ngày đều khó nghe, thật sự không phải người chịu. Nghe xong lời này, mục thanh hàn không những không ngồi ngoài, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói, lao sư nói như vậy, lòng ta liền nắm chắc. Nói tiếu dịch sinh, hà lệ cùng đỗ văn đều cười rộ lên, sôi nổi treo gẻo nói, ngươi người đều giết qua như vậy rất nhiều. Chẳng lẽ còn sợ khảo thí? Mục Thanh Hàn lại nghiêm mặt nói, "Thật đúng là kêu các ngươi nói, rốt cuộc là rất nhiều năm không đứng đắn đọc sách, hiện giờ chợt một lần nữa kết cục, tự nhiên là có chút lo sợ." Nói xong, chính hắn cũng cười, nói, "Ta chính mình đảo cũng không sợ, chỉ e sợ cho liên lụy tiên sinh các ngươi thanh danh." Nói đến cùng, hắn cũng là đứng đắn tiểu dịch sinh môn sinh, không đến nhà mình sư môn nội một chúng sư bá, tiên sinh, sư huynh sư đệ đều là nổi danh lớn nhỏ tài tử, cố tình hắn nhiều lần thí không trúng chẳng phải mất mặt xấu hổ. Tiếu Dịch Sinh đám người cũng cười vang lên, cười xong lại an ủi nói, yên tâm, ngươi này Văn Trường cũng coi như hạc trong bầy gà, bình thường Văn Sinh lại không như vậy có kiến thức, nếu dám khảo không lấy chúng ngươi, chỉ sợ cả triều võ quan cùng hơn phân nửa quan văn đều không ương lý. Nói tới nói lui, cười về cười, tuy là có Tiếu Dịch Sinh nói người bảo đảm, Mục Thanh hàn ở kế tiếp nhận tử cũng không dám có một chút ít châm trễ, trừ bỏ trên dưới triều chính là vùi đầu khổ độc, liều mạng làm văn. Dễ dàng liền xã giao tụ hội cũng không đi Cũng may chúng đồng liêu đều biết hắn có đứng đắn sự phải làm Thả bình thường người cũng không dám đắc tội cùng hắn Liền cũng đều hoặc thật hoặc giả cổ vũ một phen Mục Thanh Hàn cũng đều mừng rỡ giả bộ hồ đồ Chiếu đơn toàn thu đảo mắt tới rồi kỳ thi mùa xuân đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn một chúng sư bá Sư Minh cùng với muốn tốt đồng liêu đều đi chờ hắn lên sân khấu Lại vẫn có chút khẩn trương Qua một lát trường thi đại môn khai Bên trong trước sau hoảng gia tới rất nhiều tinh thần hoảng hốt. Thần thái vẻ vải thí sinh tới, có dứt khoát chính là bị nâng ra tới, như cũng ngẩng đầu mà bước mục thanh hàn quả nhiên thập phần hạc trong bầy gà. Không đợi mọi người gửi công văn đi, Mục Thanh Hàn chính mình trước liền tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt, sau đó thổn thức nói, ta đã là toàn lực ứng phó, nếu lúc này không chúng, ta cũng thật sự là không thể đủ rồi. Đường Liệt liền cười nói, chớ có diệt chính mình uy phong, phụ thân sau lưng còn khen ngươi lý. Đợi cho hết bả ngày đấy, Mục Thanh Hàn quả nhiên như tiểu dịch sinh lời nói, chúng nhị giáp đệ chín tên Nhất thời trên dưới đều đều vui mừng vô hạn, chỉ là tiền thưởng liền phát ra đi không biết nhiều ít. Sau Minh Tông tự mình chủ trì thi đình, lại làm chủ, đêm này điểm vì nhị giáp đệ một người, rốt cuộc vẫn là ứng tiếu dịch sinh nói, chết sống không kêu hắn chen vào tam đỉnh giáp đi. Sau thái hủy phủ đại yến ba ngày, tin tức truyền tới trong quân doanh, mọi người cũng đều có chung vinh dự, quay đầu đọc sách biết chữ càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Những người này gặp mặt còn đều nói đi, hiện giờ chúng ta đại nhân cũng đều là đứng đắn nhị giáp tiến sĩ. Không đến chúng ta còn đều cho hắn lão nhân già kéo chân sau liệt. Phiên ngoại 3n. Chương 136 Phiên ngoại 4 đáy dầm Đảo mắt 3 năm qua đi, mau mau, cũng chính là Mục Tâm đã 7 tuổi, Mục Mục cũng 4 tuổi, hai cái tiểu tử cũng từ một giường ngủ, một bàn ăn, đổi thành một cái trong phòng đồ vật hai gian. Đỗ Hà chuẩn bị chờ Mục Mục qua 5 tuổi, liền chính thức đem hai đứa nhỏ đến hai cái phòng, chờ thêm 7 tuổi, liền phân đến hai cái vượt viện. Mục Thanh Hàn chính mình chính là cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, Đồ Hà cùng Đỗ Văn cũng là tình cảm thâm hậu, mấy năm nay cũng vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau được lợi rất nhiều, tự nhiên minh bạch huynh đệ hòa thuận tầm quan trọng, mỗi khi ân cần dạy bảo, dạy dỗ huynh hữu đệ cung. Mục Tâm tính tình tùy Mục Thanh Hàn, lời nói không nhiều lắm, nhưng còn tuổi nhỏ liền thập phần trầm ổn, Nghiêm Trang tiểu bộ dáng nhìn liền rất là đáng tin cậy bộ dáng. Hắn là tận mắt nhìn thấy đệ đệ tử chỉ biết ngao ngao khóc lóc muốn mài ăn vẫn luôn trưởng đến lớn như vậy, rất nhiều thời điểm phụ thân bận về việc công vụ, Mẫu thân cũng có chính mình sự tình muốn bận rộn, ở án thư bên cạnh ngồi xuống chính là cả ngày, đó là hắn cái này ca ca tự mình mang theo nhũ mẫu chăm sóc đệ đệ, một chút học giúp hắn mặc quần áo, dìu hắn đi đường, cho hắn nhệm thư. Tới rồi ban đêm, hai cái thịt hô hô vật nhỏ lại nơi một chỗ ngủ, thật sự là ngồi nằm cuộc sống hàng ngày, không một khắc tách ra. Thậm chí có một đoạn thời gian, mục mục thân cận nhất đó là mục tâm cái này huynh trưởng. Chỉ theo Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn này, đối đương cha mẹ muốn ăn dấm đều ngượng ngùng. Mục Tâm 4 tuổi cũng đã chính thức vỡ lòng, nguyên bản Mục Thanh Hàn tưởng tự mình làm này việc, nhưng bất đắc dĩ hắn ngày ngày đều phải thượng chiều, thật sự không được không, vì thế Đỗ Hà liền thật cao hứng tiếp nhận. Hai tử như vậy tiểu, hướng bên ngoài học đường đưa bọn họ không yên tâm, nhưng nếu là thỉnh người tới trong nhà dạy dỗ, đều không phải là thỉnh không dạy nổi, mà là tuổi tác xấu hổ. Thỉnh cái giống nhau tiên sinh đi, còn không bằng bọn họ phu thê chính mình tựu đâu. Nếu là thỉnh cái đương thời đại nho tới giáo cái mau hài tử, lại đại tài tiểu dụng, cũng chỉ hoán nhân ra chính sự nhi. Đảo không phải nàng thác đại, mà là hiện giờ tiểu gia hỏa bất quá vẫn là bước đầu giai đoạn, chỉ cần đọc sách luyện tự, thông hiểu văn chương ý tứ là được. Mặc dù lại hơi chút thâm nhập, giao chút làm người đạo lý, thậm chí là cơ bản khoa cử khảo thí làm văn cách thức, lưu trình, kịch bản, đô hà cũng hoàn toàn ứng phó đến tới, cũng liền việc nhân đức không ngừng ai. Bất quá chờ thêm mấy năm. Yêu cầu phân tích triều đình thế cục cùng làm quan tri đạo, Đô Hà liền phải thoái vị nhường hiền. Rốt cuộc chơi bãi chính trị không giống bình thường, hơi không lưu ý liền giết người với vô hình, cũng không phải là có thể từ chính mình tính tính tới. Một mục, mục đầu tháng vừa qua khỏi 4 tuổi sinh nhật, hiện giờ rốt cuộc được như ý nguyện, có thể chính thức đi theo ca ca đi học, chỉ là tiến độ bất đồng thôi. Đều nói mưa rầm thấm đất, lời này thật sự không tồi. Một mục, mục tuy rằng xem như vừa mới vỡ lòng, Nhưng phía trước đô hà vợ chồng hai người cùng Mục Tâm cũng đều thường xuyên cố ý vô tình kêu hắn niệm thư biết chữ, hiện giờ tuy mới đi học, cũng đã nhận thức không ít tự, học không ít điển cố ở trong bụng. Chẳng sợ bởi vì tuổi con nhỏ, có đôi khi nói lên tới có vẻ không phải như vậy trật tự rõ ràng, nhưng đến tuột cùng cơ sở đã đánh hảo, lại học lên, liền so giống nhau hải tử mau đến nhiều. Sắc trời hơi hơi có chút tối tăm, Mục Tâm liền rất tự nhiên mở to mắt, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường gian ngoài hầu hạ đại a đầu thư hương nghe thấy động tĩnh nhẹ giọng hỏi đại gia cần phải kêu thủy rửa mặt mục tâm ừ một tiếng chính mình xuyên xiêm yì lại hỏi người đi nhìn một cái đệ đệ nhưng nổi lên kia tiểu tử mấy ngày nay mới bắt đầu đi học hiện giờ thiên lại lạnh, ngẫu nhiên còn sẽ ngủ quên đâu nhất thời nước ấm đoan tiến vào mục tâm đang muốn tỉnh mặt lại thấy thư hương nhấp miệng nhi tử đối diện cách gian đi tới một bộ muốn cười không cười bộ dáng nhân hai đứa nhỏ con nhỏ Rất nhiều sinh hoạt việc vật không thể cũng không cần chính mình xử lý, độ hà liền tự mình trứng mắt, cắt chọn hai cái bổn phận cơ linh đại á đầu, mấy cái tiểu nha đầu, hai cái thư đồng cùng mấy cái đắc lực người chạy việc gã sai vật tại bên người, đều thực ổn trọng hào phóng, không phải cái loại này sẽ gây sự. Mục tâm liền hỏi làm sao vậy, thư Hương cố nén ý cười, thấp giọng cùng hắn nói. Sau khi nghe xong, mục tâm chính mình cũng khép cười một tiếng, xua tay ý bảo nàng không cần lộ ra, lại bay nhanh rửa mặt, lau tay sau đó liền hướng cách gian đi trong phòng còn có chút ám liền yếu điểm ngọn đến hơi hơi nhảy động ánh đến bên trong mục tâm chỉ thấy giường đệm trung gian phẳng lên lão đại một cái bao ước chừng là nghẹn đến mức hoảng thường thường còn động một chút bên cạnh lưu ra tới khe hở trung ngẫu nhiên có thể thấy được chợt lóe mà qua bạch béo móng vuốt nhỏ bốn tuổi hai tử đã là biết e lệ tuổi tác mục tâm ho nhẹ một tiếng hướng kia nổi ngụt thượng đầy đầy nhuyễn thanh nói nên nổi lên đợi chút muốn đi học một mục, mục ở bên trong động hạ Muộn thanh nói, ta, không đi, không đi. Mục tâm ở trong lòng cười thầm, lại liên tưởng đến đêm qua thình lình xảy ra mưa to cùng tùy theo mà đến ít có sấm sét, càng thêm hiểu rõ. Một mục kỳ thật từ trước hai năm liền không đái dầm, nhưng rốt cuộc huynh đệ hai người mới vừa phân giường ngủ không lâu, thình lình rông tố đan sen, hơn phân nửa đêm đen động động, bình thường đại nhân đều có thể bị hù nhảy dựng, làm khó vật nhỏ này có thể nhịn xuống không kêu người, bất quá sao. Mục tâm nghiêm mặt nói, Hôm qua không phải còn nói có thể cùng ta cùng mâu thân một chỗ đọc sách biết chữ thực tốt sao, sao hôm nay liền không đi. Tuy nói đêm qua hạ vũ, một hồi mưa thu một hồi hàn, nhưng chúng ta ở trong phòng, cũng nổi lên điệu long, đông lạnh không. Nói chuyện đương lúc, hàn chú ý tới, đương chính mình nói đến trời mưa cái này từ thời điểm, phòng lên đại bao thực có thể run lên một chút. Mục tâm ở trong lòng quầng tiếu không thôi, thầm nghĩ này tiểu tướng đốc, đái dầm liền đái dầm bái, chẳng lẽ ai còn sẽ chê cười. Vẫn là nói ngươi như vậy che lại đại gia liền không biết, hoặc là đợi chút chính ngươi vóc liền có thể hủy thi diệt tích, đêm này nguyên bộ đệm chân đều giặt sạch. Qua một lát, liền thấy trong chân thông thả chui ra một viên lông xù xù đầu nhỏ, phình phình bánh bao trên mặt ủy khuất ba ba mà biểu môi, hai chỉ mắt to xoay vài vòng, mềm ngặt cầu xin nói, kaka kaka ta muốn ngủ, hôm nay, hôm nay liền không học, ta, ta ở trên giường đọc sách còn không thành sao. Mục tâm cơ hồ muốn cười ra tiếng tới. Ở trên giường ngươi cũng không sợ cho chính mình phao hỏng rồi." Hô nháo hắn cố nén đi lên miết đệ đệ tiểu béo mặt xúc động, cố ý sụ mặt nói, "Đọc sách một chuyện kiểu gì trang trọng, nơi nào có thể như vậy, quần áo bất chỉnh, dung mạo không khiết, chẳng phải khinh nhẫn thánh hiển. "Mau đứng lên, ta đã gọi người đi múc nước." Dứt lời, lại quay đầu bay nhanh công đạo thư hương vài câu, thư hương gật đầu, "Bước nhanh đi." Vừa nghe lời này, mục mục đều phải khóc ra tới, miệng càng rầu càng cao, một đôi mắt cũng ẩn ẩn mang theo sương mù, muốn nói cái gì lại trước sau không thể hạ quyết tâm, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đều đỏ. ca ca không đau ta. thấy hắn như vậy, mục tâm chính mình trước liền đau lòng lên, nhưng lại khó mà nói phá, chỉ phải tàn nhẫn tâm. liên thanh đều thư hương bưng nước gấm tiến vào. thư hương gũi đầu, cũng không cần tiểu nha đầu đại lao, quả nhiên tự mình bưng tràn đầy một thau đồng thủy tiến vào. chỉ là nhìn thủy lại có chút nhiều, chớ nói rửa mặt, đó là cấp một một tắm rửa đều không sai biệt lắm. mà lúc này mục tâm đã chính mình một lần nữa văng tay áo, tiếp khăn nghiễm nhiên muốn đích thân thế đệ đệ tình mặt. Nào biết, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, hắn là đối mặt một một ngồi, lấy khăn nước chấm khi cũng không quay đầu lại, cánh tay vừa nhấc, thế nhưng trực tiếp đem thao đồng cấp ném đi, bên trong thủy tức khắp tất cả đều bát tới rồi trên giường, liên quan một một đầu cũng làm ướt hơn phân nửa biển, còn có hảo chút thủy theo đầu của hắn mặt cổ hướng trong chăn đều lưu. Thư hương thấy thế kinh hãi, vội mang theo một chúng nha đầu, gã sai vật quỳ xuống tình tội, Mà một một kia vật nhỏ lúc này sớm cấp tập vào trước mặt nước gấm tới ngốc. Chỉ chính mình chắt bám lấy đôi mắt mờ mịt, thầm nghĩ thư hương tỷ tỷ đây là làm sao vậy, ngày thường nhiều cơ linh người nột, khai phong lãnh sớm, 10 tháng trung tuần sớm muộn gì liền rất có lạnh lẽo, mà tiểu hài tử lại không cấm đông lạnh, thái úy phủ sớm mấy ngày liền nổi lên điệu long, bởi vậy chân cũng không hở, bất quá chớp mắt công phu ngay cả cùng đệm giường toan ướt đấm Mục tâm không nói hai lời, trực tiếp đem vút lục cục đệ đệ tử trong chăn đầu sách ra tới. Không chút nào để ý ôm vào trong ngực, lại liên thanh tống, cổ thư hương nhìn, gọi người đem trên giường đồ vật tất cả đều thay đổi. Một mục có chút không yên tâm dối cổ xem, chỉ thấy đệm giường thượng một tảng lớn bệnh nước, nơi nào còn phân rõ là cái gì. Lập tức yên lòng, lại ha hả ngây ngô cười. Một chúng nha đầu gã sai vật vây quanh đi lên, loạn mà có tự, lấy gối đầu, ôm chăn, xúc đệm giường, một lát liền chỉ còn lại có chuỗi lùi vắng giường. Một mục đại a đầu mặc hương nhìn mắt, cung cung kính kính đối mục tâm nói. Đại gia, ướt có chút tàn nhẫn đâu, ván giường có mấy chỗ phao chứ, đến nướng một nướng, hôm nay thiên đo mù, buổi tối cũng không ngủ ngon đâu. Một mục lúc này sớm xúc ở nhà mình huynh trưởng trong lòng lực, béo phình phình một đoàn, bánh bao thịt cũng tựa, nghe xong cái này, không nói hai lời liền nói, ta cùng huynh trưởng ngủ. Mục tâm cười, rốt cuộc méo méo hắn mềm mụn quay hàm, cảm thấy mị mãn thở hắt ra, gật đầu nói, cũng thế, tiểu hai tử ra thịt tiểu nộn, thời tiết vốn là âm lãnh, hôm nay liền cùng ta ngủ cũng không cần các ngươi đáp lời, sau đó đi dùng đồ ăn sáng, ta một khối báo cho mẫu thân là được. Mạc Hương gật gật đầu, nay liền lui xuống. Mục Tâm lại vỗ vỗ nhà mình đệ đệ mông nhỏ, như mày phân phó nói, thiêu nước ấm, trước cấp nhị gia phao phao, quái lãnh, đừng đi ra ngoài chứ lệnh, lại lấy một bộ sạch sẽ xiêm y dì tới. lại tống cổ thư Hương cùng Đỗ Hà nói, phía chính mình có việc nhi, phỏng trừng muốn hơi vãn trong chốc lát mới đi. Mạc Hương tự mình lãnh tiểu nha đầu lấy xiêm y dì, lại đặt ở chậu than bên lưỡng đợi chút tiểu thiếu gia ra tới, liền có thể trực tiếp xuyên ấm áp dễ chịu xiêm y lìa. Một mục quả nhiên bay nhanh ở nước gấm trong buồn phao một hồi, lại tinh tế hong khô tóc. Lúc này mới đeo mũ, từ mục tâm lanh đi cấp đồ Hà Thịnh An. Mười tháng đế tháng mười mùa sơ sáng sớm, vẫn là thực lãnh, gió lạnh đập vào mặt dường như đao cắt, mang chặt cây thượng dư lại không nhiều lắm lá khô đổ rào rào rơi xuống, dường như cuồng điệp loạn vũ, hiệu quả thực. Một mục bản năng co rúm lại hạ, mục tâm vội đem hắn tay kéo cẩn khẩn lại cúi đầu cùng hắn khấu khấu hổ ly ra mũ, dưới chân cũng nhanh hơn mẹ bước. Đỗ Hà đã sớm trước nay báo tin nhi thư hương trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn, cũng thực vì trưởng tử trầm ổn cơ biến vui mừng, thấy bọn họ tiến vào, liền một bên một cái lôi kéo, hỏi Hàn Vân Cẩn. Mục Tâm chính vì hôm nay đến chế tự trách đầu, mục mục trước liền nóng nảy, vội lớn tiếng nói, "Mẫu thân là, là không cẩn thận phiên trậu nước, lúc này mới, lúc này mới ướp đềm chân, không phải mục mục đáy rầm." Đỗ Hà, Mục Tâm Ai u, này ngốc đệ đệ uy, ngươi này không phải không đánh đã khai sao? Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org